Sơn giã nhàn vân 51 chương 492 vì liên minh nữ cử nhân đưa lên nước trà sau đó. liền ngồi tại vân bất lưu bên người. Nghe vân bất lưu cùng những thứ này đám lão yêu quái trò chuyện cái này trò chuyện cái kia. Trò chuyện trận pháp bố trí. Phù lục miêu tả. Cũng đem chính mình mấy tháng nay thu hoạch hiện ra rồi đi ra. Cái kia từng đống đã phát hỏa hoàn tất trận cơ. Còn như những cái kia hổ lô Hắn thì không có nhiều lời. Đợi ta đi một chuyến hải lão dưỡng nơi đó, liền có thể tiến hành sơ bộ bố trí. Bất quá hắc hải vấn đề cũng chỉ có thể nói là tạm thời giải quyết, cách chân chính giải quyết còn rất xa. Nói thì nói như thế. Có thể mọi người thì thật đều rõ ràng. Muốn chân chính giải quyết hắc hải cùng xích thủy nguyên vấn đề. Đều cần có người đột phá đến hồng cấp. Dùng tuyệt đối thực lực tiến hành nghiền ép mới được. Trận pháp, phù lục đều chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc Bất quá có thể tạm thời giải quyết một cái cho mọi người một chút thở dốc thời gian cũng đúng là chuyện tốt Cuối cùng Vân bất lưu lại cùng bọn hắn trò chuyện lên luyện khí chi pháp Thậm chí cuối cùng còn cởi xuống bên hông mình đầu kia càn khôn yêu đáy Cùng những cái kia đám lão yêu quái thổi phồng tới Cuối cùng càng đem chế tác túi càn khôn phù văn cấm chế không giữ lại chút nào mà dạy cho bọn chúng. Tại nữ cử nhân xem tới. Vân bất lưu đây là đang nói khoát. Là đang khoát lác bức. Nhưng ở những cái kia lão yêu nhóm xem tới. Vân bất lưu chính là thiên tài chân chính. Là đang cho bọn hắn truyền thụ tri thức. Mà lại túi càn khôn phương pháp luyện chế. Đúng là bọn hắn phi thường muốn đồ vật. Vật này. Quá thực dụng A cuối cùng. Vân bất lưu từ càn khôn yêu đái bên trong móc ra mấy khối hoang cảnh yêu thú gia thú. Đưa cho những thứ này lão yêu nhóm. Đây là ta từ hắc hải săn trở về hoang cảnh yêu thú trên thân lấy xuống gia thú. Vật này luyện chế túi càn khôn rất không tệ. Bằng da cứng còi. Có thể chịu được không gian phù văn gia trì. Vài cái lão yêu đạt đến một tấm hoang thú ra sau đó, đối với Vân Bất Lưu lại là một phen cảm tạ. Còn như có thể hay không ở trong lòng mắng Vân Bất Lưu ngu vãi, vậy liền không được biết rồi. Thế nhưng nữ cử nhân lại là một mực tại trong lòng mắng Vân Bất Lưu ngốc. Đồ tốt cứ như vậy tùy ý ném ra cho ăn những cái kia lão yêu. Cũng không cầu một chút hồi báo. Có làm như vậy sự tình sao có thể nữ cử nhân đoán sai rồi. Những cái kia lão yêu cũng không có muốn chiếm vân bất lưu tiện nghi ý tứ. Quay đầu liền từ miệng bên trong phun ra một vài thứ. Đưa cho vân bất lưu. Lão xà yêu thủy kính đưa là một khối vảy màu đen. Vảy cá thô to. Đường kính nói ít cũng có bảy tám mét. Phía trên ẩm chứa nồng đậm thủy thuộc tính nguyên khí khí tức. Vân bất lưu đoán chừng đây là lão xà yêu từ trên người chính mình lột ra tới lân giáp. vật này để làm gì không nói trước, có thể tuyệt đối là đồ tốt chính là lão bạch điêu hàn hầu từ trong ngực sờ mó, liền móc ra một cái bạch sắc lông vũ. cái kia lông vũ tại giao cho vân bất lưu sau đó, đón gió liền dài, trực tiếp từ phòng tiếp khách cửa sổ dò xét ra ngoài, dài vũ như dao, rồi lại lướt nhẹ không có gì có thể luyện chế thành vũ kiếm. Gai núi hổ vương hổ thiên khiếu đưa cho rồi vân bất lưu một cọng lông. Vân bất lưu không có nhìn lầm. Chính là một cọng lông. Bất quá cây này lông tương đối thô to. Tựa như một cái cây, cây roi một dạng. Có dài mấy chục mét. Hổ thiên khiếu cùng hắn giới thiệu. Đây là một cây dâu hùm. Có nhất định tinh thần tăng phúc tác dụng. Có thể gia tăng tinh thần lực dò xét khoảng cách. Vật này tuyệt đối là đồ tốt. Giá trị so vân bất lưu đưa ra ngoài khối kia ra sử dụng cao hơn Bạch hải cá xấu yêu bạch giáp đưa cho vân bất lưu Là một khối bạch ngọc Bạch ngọc cao tới mấy mét Ngoài có thủy thuộc tính năng lượng thiên địa quanh quẩn, Mà lại cực kỳ nồng hậu dày đặc Theo nó giới thiệu Đem khối này bạch ngọc để đặt tại trên mặt đất Sẽ có thủy khí ngưng ghét thành nước Thu thập nó ngưng ghét nước Thường uống chi Có cải thiện thể chất hiệu quả. Mặc dù đối với tu sĩ hiệu quả không lớn. Có thể đối với người bình thường hoạt cấp thấp yêu thú. Lại rất có hiệu quả. Đây cũng là một kiện bảo bối. Hồ khâu lão dù cẩu nguyệt rời nghĩ nghĩ. Đưa cho rồi vân bất lưu một khối ngọc. Nói là ngọc bên trong ghi lại hắn đối với một ít huyến thuật lính ngộ. Hắn không còn có thể đưa. Chỉ có cho thiên thương học viện gia tăng một đạo thuật pháp. Liệt Sơn vườn già viên Sơn cũng nói hắn không có gì có thể đưa, liền đưa một bộ vườn già Liệt Sơn quyền. Nữ cử nhân tại một bên thấy có chút trợn mắt hốt mồm. Trong lòng không tại oán thầm vân bất lưu ngốc. Ngược lại là cảm thấy những cái kia lão yêu có chút ngốc bất quá ngấm lại. Nàng cũng không thể không thừa nhận. Những thứ này lão yêu. Cũng không phải thật ngốc. Vân bất lưu đưa ra ngoài đồ vật. Không chỉ có hoang thú ra sử dụng còn có túi càn khôn phương pháp chế luyện. Chỉ là nàng có chút không minh bạch. Nếu như những cái kia lão yêu quái mặt giản mày dày không đáp lễ. Vậy hắn Vân Bất Lưu chẳng phải là phí công rồi nhiều như vậy đồ tốt vấn đề này. Thẳng đến Vân Bất Lưu mang theo vài cái lão yêu tại học viện bên trong đi dạo một vòng. Sau đó những thứ này lão yêu nhóm tại hứng thú cho phép phía dưới. Chính mình tiến đến một ít phòng học quan sát giảng bài. Vân bất lưu mượn cơ hội cáo từ Trở lại nữ cử nhân căn phòng sau đó. Nữ cử nhân liền trực tiếp hướng hắn hỏi ra rồi. Vân bất lưu nghe vậy liền cười nói. Đây là rút ngắn lẫn nhau ở giữa quan hệ thời điểm. Người coi những cái kia lão yêu quái đều là vô trí chi yêu sao ta nói là nếu như. Nếu như bọn chúng thật mất trí đâu nữ cử nhân mạnh miệng nói. Những cái kia lão yêu bên trong cũng không có nếu như à Vân bất lưu miệng thiếu một cái. Sau đó liền gặp nữ cử nhân khói môi nhẹ nhàng co góp nhìn hắn chầm chằm Vân bất lưu cười ha ha một tiếng. Đem trên lưng một cái màu đỏ hổ lô hái xuống ném cho nàng. Dưỡng kiếm hổ bên trên cũng có không gian phù văn. Cho nên vô pháp thu vào càn khôn yêu đái bên trong. Chỉ có thể treo ở bên ngoài. Đây là ta trồng ra tới những cái kia hồ lô. Trong đó một cái hỏa thuộc tính bị ta luyện chế thành dưỡng kiếm hồ. Ngươi cũng là hỏa thuộc tính thể chất, đi cái này dưỡng kiếm hồ liền đưa cho ngươi. Ta có thể chưa có trở về lễ cho ngươi nữ cử nhân toét miệng cười, lộ ra một khẩu rõ ràng răng. Tinh thần lực khẽ động, lửa hồ lô tại nàng trong tay liền bành chứng lên. Nguyên bản liền không thuộc về kiếm tu hàng ngũ. Cho nên bình thường dưỡng kiếm đương nhiên sẽ không quá chịu khó. Có thể có được một cái dưỡng kiếm hồ. Đây là cơ hồ là tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ đồ vật. Không có bỏ đi thôi vân bất lưu vũng xuống tay. Nói. Tựa như ta cũng không ham bọn hắn tiến ta về nhà lễ đồng dạng. Chủ yếu vẫn là rút ngắn một cái quan hệ lẫn nhau. Để bọn hắn minh bạch. Chúng ta nhân loại đối bọn hắn cũng không có cái gì áp ý. mọi người cũng đều là trí tuệ sinh vật, đều tại cùng một mảnh dưới bầu trời sinh hoạt, có định nhân chung, không cần thiết lẫn nhau cầu thị, mà nên hỗ trợ cùng có lợi. Dừng lại, hắn lại nói, bọn hắn nguyện ý tới thiên thương học viện học tập chúng ta truyền thụ tri thức, truyền thụ chi đạo. Vậy liền nói rõ, trong lòng bọn họ kỳ thật đã có vì mảnh này thiên địa cống hiến ra một phần lực lượng ý nghĩ. Đây không phải rất tốt sao mọi người có thể chung sức hợp tác Lẫn nhau hỗ trợ a cần gì phải trước phần cái cao thấp Làm ra bên trong mâu thuẫn đâu nữ cử nhân nhíu mày Cuối cùng nói Nhưng nếu như bọn hắn cái gì biểu thì đều không có Vậy ngươi chẳng phải là rất ăn thiệt thòi đều là muốn mặt tốt A vân bất lưu lắc đầu cười khẽ Nhân ra thế nhưng là sống mấy ngàn năm lão yêu quái rồi ai còn không cần một chút mặt mũi à, coi như thật sống như lời ngươi nói như thế bọn hắn đối với cái này một chút biểu thì cũng không có vậy cũng không có gì lớn a rốt cuộc coi như ta không nói chỉ cần bọn hắn muốn mà nói khẳng định cũng có thể từ hải lão ruộng nơi đó biết luyện chế túi càn khôn phương pháp vân bất lưu nói liền bổ túc một câu thân là thư viện sơn trưởng Lại là thế gian này ít vài cách hoang cảnh tu sĩ một trong Nên có cách nhìn đại cuộc ngươi đến có Đừng lại ôm đắt từng những cái kia cố ký tư tưởng không thả Thiên địa thay đổi Thời đại khác biệt rồi Chúng ta nhìn về phía trước Nữ cử nhân yêu nguyên cao mày Nói Chẳng lẽ liền không phải nhiều một chút tâm phòng bị sao vân bất lưu dối ngón điểm một cái nàng Cuối cùng hay là tinh thần truyền âm nói phòng bị loại sự tình này là có thể tùy tiện nói ra miệng tùy tiện biểu lộ ở trên mặt sao thêm chút tâm thật không tốt nữ cử nhân bị vân bất lưu nói đến mặt đỏ tới mang tay. có chút thèm đến sợ không rõ chân tướng còn tưởng rằng vân bất lưu đây là đang đùa giỡn vị này nữ cử nhân đâu tốt an bài xong xuôi ban đêm xử lý cái cuồng hoan tiệc tối hoan nghênh những thứ này lão tiền bối nhóm đến đây chúng ta thiên thương học viện làm đạo sư bọn hắn nguyện ý làm bao lâu coi như bao lâu ngươi cũng sửa đổi một chút ngươi cái kia tính xấu đem khuôn mặt tươi cười lộ ra đi nói với bọn hắn tiếng xin lỗi về sau mới tốt ở chung một ít đối mặt vân bất lưu chỉ điểm nữ cự nhân trong lòng tâm tình mâu thuẫn dần dần biến mất Nữ cử nhân cũng không tán đồng vân bất lưu loại kia xem yêu loại vì đồng loại lý niệm. Nàng luôn cảm thấy yêu loại không hề giống nhìn từ bề ngoài dạng này. Bọn chúng một khi lộ ra chân diện mục. Kia là muốn ăn thịt người. Nói trắng ra là. Nữ cử nhân là chịu đến kiếp trước ký ức ảnh hưởng. Luôn cảm thấy những thứ này yêu loại cũng sẽ không là vật gì tốt. Không phải tộc ta. Trong lòng ếp nghĩ khác tư tưởng có chút nghiêm trọng. Vân bất lưu liền không có dạng này cách nghĩ sao vân bất lưu đương nhiên cũng có. Nhưng hắn sẽ không một gậy che đổ nhào một đầu thuyền. Cảm thấy yêu loại bên trong liền sẽ không có hàng tốt. Nếu quả thật nghĩ như vậy, đây mới thực sự là gây mâu thuẫn. Từ hiện tại nhân loại cùng yêu loại ở giữa cách xa lực lượng đến xem. Nếu như những thứ này yêu loại muốn thống trị ngô dịch nhân loại mà nói. Nhân ra có là cơ hội. ít nhất hơn nghìn năm trước Nhân loại vừa vặn xuất hiện tại mảnh này thiên địa thời điểm Bọn hắn liền có vô số cơ hội nô dịch bọn chúng Thậm chí là giết chết Bọn hắn triệt để diệt tuyệt mảnh này thiên địa thượng nhân loại Bất quá hơn nghìn năm trước Nhân loại xuất hiện thời điểm Đoán chừng bọn hắn cũng không dám thò đầu ra Bởi vì lúc kia khẳng định có gì tinh tu sĩ hàng lâm Đem những cái kia người nguyên thủy đưa tới Còn như những cái kia gì tinh tu sĩ có không có xếp chết một ít hoang cảnh lão yêu Vậy liền khó nói rồi Đương nhiên Có lẽ những cái kia dị tinh tu sĩ tu vi quá thấp Không dám ở nơi này phiến thiên địa ở lâu cũng không nhất định Mà kể từ lúc này những thứ này lão yêu quái biểu hiện đến xem Bọn hắn đối với nhân loại xác thực cũng không giá tâm Cho nên Vân Bất Lưu cũng không cảm thấy những thứ này yêu loại đối với nhân loại sẽ là uy hiếp. Vẫn là câu nói kia, không cần thiết. Bạn đêm, thiên thương học viện trên diễn võ trường. Đốt lên mấy chồng chất cực lớn đống lửa. Các học viên vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Hoan nghênh những cái kia đám lão yêu quái đến. Vân Bất Lưu không có giới thiệu bọn hắn đến từ chỗ nào. Lại là cái gì thân phận. Chỉ nói những lão nhân này đều là hắn mời đến đạo sư Mọi người có cái gì trên tu hành vấn đề Đều có thể hỏi thăm bọn họ Mà đối với mấy vị này lão yêu quái tương đối quen thuộc những học viên kia cùng đám đạo sư Còn lại là một mặt kỳ dị Có chút không hiểu rõ Những thứ này lão yêu quái chạy thế nào đến bọn hắn học viện bên trong tới làm đạo sư rồi nhìn thấy những học viên kia kỳ dị thần sắc Có vài học viên liền lặng lẽ hỏi Xem ngươi bộ này trấn kinh thần sắc Thế nào nhận ra những thứ này mới tới đạo sư Có vài học viên yên lặng lắc đầu Không dám nhiều lời Có vài học viên thì trong nháy mắt tiến nhập một bộ thổi ngưu bức hình thức Liếc những cái kia hướng bọn họ lính giáo học để học mỗi nhóm liếc mắt Sau đó một bộ thần bí bộ dáng Thấp giọng nói Các ngươi biết rõ nó chút ít lão đạo sư mạnh bao nhiêu sao nhìn thấy chung quanh từng cái lắc đầu. Sau đó ánh mắt lộ ra càng cường liệt tò mò. Thổi ngưu bức lòng người thực chất hư vinh cảm giác. Đạt đến rồi cực lớn thỏa mãn. Đây chính là thổi ngưu bức niềm vui thú một trong. Đối với những học viên này xì xào bàn tán. Thảo luận những thứ này lão yêu quái. Vân bất lưu cũng không có đi ngăn cản. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Bọn hắn sớm muộn sẽ biết. Đồng thời. Cũng là cho bọn hắn truyền lại một tin tức. Yêu quái cũng không có gì đáng sợ. Bọn hắn đều là trí tuệ sinh vật. Cùng chúng ta nhân loại. Khác nhau kỳ thật cũng không lớn. Những cái kia đám lão yêu quái cũng không có cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Đây là đang thay bọn hắn nói khoát đâu mặc dù kỳ thật cũng không tính nói khoát. Rốt cuộc thực lực bọn hắn xác thực muốn so nữ cử nhân cùng vân bất lưu hai vị này sơn trưởng mạnh. Bọn hắn cũng coi là uy tín lâu năm hoang cảnh tu hành giả rồi. Vân bất lưu bồi tiếp những cái kia lão yêu quái. Xuất ra mật những tới cùng bọn hắn chia sẻ. Đồng thời cho bọn hắn truyền lại một ít dạy học lý niệm. Giáo dục những cái kia học sinh chân chính mắt. Kỳ thật cũng không nên tận sức tại kỹ năng thượng truyền thụ. Mà nên cho bọn hắn truyền thụ một loại nào đó lý niệm. Ví dụ như chúng ta thiên thương học viện truyền lại cho các học viên lý niệm. Chính là bình đẳng tự do. Thành tín công chính các loại. Vân bất lưu biết rõ những thứ này đám lão yêu quái có chút nhớ nhung muốn khởi đầu chính mình học viện sau đó. liền cùng bọn hắn trò chuyện lên phương diện này ý nghĩ. Đồng thời nói cho bọn hắn. Muốn nhân loại cùng yêu loại ở giữa có thể ở trung hòa thuận. Nên từ dễ chỗ bắt đầu tay. Từ búp bê bắt đầu giáo dục. Vân bất lưu cho những thứ này lão yêu nhóm nói lần giáo dục muốn từ búp bê nắm lên chỗ tốt sau đó. Nói. Cứ thế mãi. Trên trăm năm. Mấy trăm năm sau đó. Nhân loại cùng yêu loại ở giữa ngăn cách. Mới có thể dần dần biến mất. Hình thành chân chính nhân loại cùng yêu loại đồng minh. Mà chúng ta. Đều sẽ bị lịch sử chỗ ghi khắc Vân Bất Lưu dơ lên chén rượu trong tay. Mỉm cười nói. Vì liên minh đối mặt Vân Bất Lưu vẽ xuống thế này một bộ Mỹ hảo tương lai bản thiết kế. Các vị lão yêu cũng không hẹn mà cùng dơ lên chén rượu trong tay. Vì liên minh. Tại học viện bên trong ở lại mấy ngày. Nhìn thấy những thứ này đám lão yêu quái dần dần dung nhập học viện sinh hoạt. Vân Bất Lưu lúc này mới cáo từ. Tiến về trước Đông Hải Hải Vương Cung. Tìm hải lão dù muốn những cái kia thỏi kim loại. Những thứ này đám lão yêu quái tại Đông Hải ngây người như thế thời gian dài. Chính là đang vì vân bất lưu cái kia điên cuồng kế hoạch mà cố gắng. Luyện chế được mấy chục vạn cái thỏi kim loại tại cấp độ kia. Vì thế bọn hắn liền đào mấy tòa đáy biển tài nguyên khoáng sản. Làm Vân Bất Lưu đi tới Đông Hải thời điểm, Hải Lão rủ cùng Phấn Phu Nhân cùng nhau mà tới. Đối với cái này, Vân Bất Lưu cũng không thấy đến có gì đáng kinh ngạc. Phấn Phu Nhân lưu tại Đông Hải Hải Vương cung chuyện này. Vân Bất Lưu sớm từ những cái kia đám lão yêu quái miệng bên trong biết được. Nghe bọn hắn nói, Hải Lão dựa kỳ thật rất muốn gọi Phấn Phu Nhân rời đi hắn Hải Vương cung. Hắn sợ phấn phu nhân tại làm đủ loại khí độc thí nghiệm thời điểm. Sẽ không nghĩ qua là đem hắn hải vương cung tiêu diệt. Có thể hiển nhiên. Loại lời này. Hải lão dựa là không dám trực tiếp nói với phấn phu nhân. Liền sợ khiêu khích phấn phu nhân không nhanh. Sau đó thật đem hắn hải vương cung tiêu diệt. Nhìn thấy vân bất lưu đến đây. Phấn phu nhân liền khanh khách cười nhẹ đi lên phía trước. Tiểu tiên sinh. Đã lâu không gặp Rất là tưởng niệm đâu cạp váy tung bay ở giữa Hương khí bốn phía Thấm vào ruột gan Làm cho người tinh thần phấn chấn Vân bất lưu âm thầm cảnh giác vị này độc phu nhân hướng mình hạ độc Có thể kết quả phát hiện Vị này độc phu nhân tựa hồ cũng không có tại hương khí bên trong đồng tay chân gì Thế là hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra mỉm cười nói Mấy tháng không thấy phu nhân khí sắc càng tốt rồi. Phấn phu nhân chính là loại này để cho người ta vừa thương vừa sợ nữ yêu tinh thông. Nhìn bề ngoài. Sức hấp dẫn mười phần. Có thể hơi chút vô ý. Liền có thể mất mặt. Đến đánh lên mười hai phần tinh thần tới. Hải lão ruột ho nhẹ phía dưới. Mở ra một cái túi càn khôn. Nói. Những cái kia thỏi kim loại. Ta đều đã mang đến. Hiện tại cho ngươi. Ngươi tiếp thu một cái. Vân bất lưu nghe được hải lão duyệt lời này. Không khỏi sườn sút một chút. Có thể cũng không có nhiều lời. Chỉ là đem những cái kia bay tới từng lớp từng lớp thỏi kim loại thu nhập càn khôn yêu đái bên trong. Một bên phấn phu nhân liếc mắt mắt hải lão duyệt, Ma duyệt. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao hải lão dưỡng nghe được phấn phu nhân loại này mang theo chút nũng nịu ý vì lời nói. Khói môi khẽ run. Có thể mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì không đúng đến. Mỉm cười nói. Phu nhân chây cười rồi. Ta đây là nghĩ đến về sớm một chút dạy bảo những cái kia tiểu yêu nhóm. Sang năm chúng ta phải đi thiên thương học viện giao lưu. Lần này cần là còn ở vào lót đáy vị trí. Bao nhiêu cũng có chút lúc túng. Cho nên. Chúng ta cần cố gắng A Vân bất lưu cất ký hải lão ruột truyền tới mấy chục vạn thỏi kim loại. Hải lão rượu nhân tiện nói. Đồ vật ta đã đưa đạt, Vậy liền trở về. Tiên sinh như rảnh rỗi. Lại đến ta hải vương cung làm khách. Cáo từ nhìn xem hải lão rượu cái này có chút chạy chối chết bóng lưng biến mất ở trong biển. Vân bất lưu nhìn về phía phấn phu nhân. Cười hỏi, ngươi đây là đang hắn hải vương cung làm cái gì rồi tiểu tiên sinh vì sao như vậy hỏi Ta là cái loại người này sao ngươi không phải là người Ngươi là yêu tinh a vân bất lưu khóe môi mang cười Cười nhìn lấy cái này nữ yêu tinh thông Nhìn một chút, vân bất lưu liền cảm giác có chút không đúng Giống như càng xem càng đẹp mắt Càng xem càng hưng phấn Một mực rất yên tĩnh huyết mạch phản phất có điểm huyết mạch phấn mở cảm giác. Tiểu tiên sinh. tỷ tỉ, tỉ ta đẹp mắt không phấn phu nhân thanh âm tựa như mang theo một chủng ma lực. Ở đáy lòng hắn vang lên. Để cho đáy lòng của hắn khá giống mèo cào một dạng ngứa cảm giác. Vân bất lưu không khỏi nở nụ cười khổ. Trong cơ thể lôi đình sinh sôi. Quả nhiên. Hắn rất nhanh liền cảm thấy trong cơ thể tồn tại một loại nào đó không biết rõ vật chất. Đây là người điều chế mới đục nhìn thấy vân bất lưu khôi phục thanh tỉnh. Phấn phu nhân buông hắn ra cánh tay. Ai nha tiểu tiên sinh thật đúng là không thú vị đâu tiểu tiên sinh không phải đã nói sao. Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng. Có hoa có thể gãy thằng tu gãy. Cần tận tình lúc sờ lùi bước. Làm sao đắng như thế làm khó chính mình đâu trong bất chi bất giác. Thế mà liền để ta mắc lừa. Vân bất lưu bật cười lắc đầu. Ngươi nắm hải lão thí nghiệm qua đi nếu không ta cảm thấy hải lão sẽ không như vậy đối với ngươi tránh chi chỉ e không bằng. Hải lão dược phản ứng có thể so sánh ngươi thú vị nhiều phấn phu nhân khanh khách cười khẽ lên. Vân bất lưu cũng đi theo cười. Thầm nghĩ... Làm sao lại không có cái lão yêu nộ mà đưa ngươi đánh chết đâu chiếm chính mình xinh đẹp cứ như vậy muốn làm gì thì làm. Thật tốt sao có thể thấy được. Những cái kia đám lão yêu quái. Cũng đều là trông mặt mà bắt hình song hạng người. Nông Cản Thô Tục cười trận. Vân Bất Lưu mới nói. Phấn tỉ tỉ những ngày này có thể có nghĩ kỹ cái gì con đường giải quyết không ta muốn chuẩn bị bắt đầu bố trí những cái kia trận pháp. Tiểu tiên sinh muốn từ chỗ nào bắt đầu bố trí phấn phu nhân hỏi. Vân Bất Lưu đã sớm nghĩ kỹ. Nói ra, liền từ hắc hải bờ biển Tây bắt đầu đi nơi đó có một cái tinh la mật bố đảo quần. Phía trên cũng ở có không ít người nguyên thủy loại. Sơn giã nhàn Vân 51 chương 493 ngứa ra đỗ nhất đao Vân Bất Lưu đưa tay tại bên hông ngân sắc tiểu hổ lô bên trên nhẹ nhàng vỗ. Liền gặp một thanh hắc kiếm từ ngân sắc trong hồ lô bay ra. Xuất hiện tại dưới chân hắn. Đem hắn nâng lên. Phấn tỉ tỵ Muốn cùng một chỗ sao vân bất lưu hướng phấn phu nhân đưa ra rồi mời. Bất quá vừa nói xong hắn liền hối hận rồi. Bởi vì phấn phu nhân căn bản không có cùng hắn khách khí. Cũng không có cái gọi là nam nữ chi phòng. Cười nhẹ nhàng mà một giọng nói tốt lắm. Liền xuất hiện sau lưng nó. Một luồng hương thơm, liền chui vào vân bất lưu chóp mũi yêu nguyên vẫn là trước đó loại kia độc hương. Vân bất lưu thân thể hơi hơi cứng ngắc xuống. Phấn phu nhân liền khanh khách cười khẽ lên. Cuối cùng cười nói. Đây là ta nghiên cứu chế tạo mới độc. Kỳ thật cũng không tính được độc. Mà là một loại có thể để cho người ta tinh thần vì đó phấn khởi. Huyết mạch vì đó phấn mở vật chất. Nói đơn giản một chút. Kỳ thật chính là cùng loại với thuốc kích thích các loại đồ vật. Vật này xác thực không tính là độc. Có thể đối với nam nhân mà nói. Xác thực liền cùng độc không có gì khác biệt. Đặc biệt là bên cạnh còn có cái nữ yêu tinh thông đang tùy thời hướng hắn thi triển Mỹ hoặc thủ đoạn thời điểm. Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nói. Tỉ tỉ. Chúc ta đi. Ngồi vững vàng sau một khắc. Phi kiếm hưu âm thanh liền bay vụt rồi ra ngoài. Cũng trên mặt biển lôi ra một đầu bạch sắc dài sóng. Sau đó xoay tròn bay lên không. Tại không trung nhanh chóng bay lượn. Vân bất lưu cùng phấn phu nhân đứng trên phi kiếm. Tay áo cùng tóc dài bay lượn. Duy nhất không được hoàn mỹ khả năng chính là vân bất lưu tóc không phải là đen dài thẳng. Mà là sợi mì gợn sóng. Bọn hắn từ Đông Hải Nghịch hướng xuất phát. Mặc dù từ đông đại lục bay về phía hắc hải, lần nữa vượt ngang hắc hải, khoảng cách này sẽ gần rất nhiều. Có thể cứ như vậy sẽ dẫn phát hắc hải bên trên cử thú gì động. Vân bất lưu không hy vọng chính mình tại bày trận thời điểm còn muốn trước cùng những cái kia cử thú vừa mới chàng Tại không có trận pháp phổ tá tình huống dưới cùng những cử thú kia vừa mới chàng cần hao phí càng nhiều thời gian. cùng nó như thế còn không bằng từ mặt sau đi vòng qua dạng này ngược lại lại thêm tiết kiệm thời gian bất quá ngự kiếm tốc độ phi hành mặc dù nhanh nhưng vẫn là so ra kém hắn lôi đổn mà lại so với hoa thừa phong vị này kiếm tu vân bất lưu ngự kiếm thủ đoạn hiển nhiên rất có không bằng phi hành có một lát sau phấn phu nhân gặp vân bất lưu không nói lời nào liền hỏi Đang suy nghĩ gì vân bất lưu lấy lại tinh thần Nga một tiếng Nói Ta đang suy nghĩ đông hải phía đông khối kia đại lục Ban đầu ở vùng đất kia bên trên Đụng phải một cái sống lại thượng cổ tu sĩ Lại là không có nghĩ qua nguyên lai hồ thâu lão dựa cổ tiền bối chỗ tu hành Cũng ở mảnh này đại địa bên trên Tiểu tiên sinh cũng là sống lại thượng cổ tu sĩ đi phấn phu nhân mỉm cười nói đã sớm nghe hải lão ruộng nói cái kia thời đại thế nào thế nào cường thịnh. ngươi hẳn còn nhớ một ít chuyện đi vân bất lưu lắc đầu nói, không nhớ rõ lắm rồi. có chút ký ức đã thiếu thốn, có lẽ là bởi vì sau khi chết thiếu thốn đi vân bất lưu vung lên láo đến, hoàn toàn chính là một bộ mặt không đỏ tim không đập bộ dáng. trên thực tế dạng này tràng cảnh chính vân bất lưu liền vụng trộm mô phỏng qua vô số lần. Hắn là một cái xuyên qua khách mà không phải phục sinh người Có thể xuyên qua khách dễ dàng để cho người ta hiểu lầm hắn là gì tinh tu sĩ Dễ dàng trở thành mọi người địch nhân Không cẩn thận liền đem mạng nhỏ cho chơi không còn Mà biến thành phục sinh người Vậy liền không có cái vấn đề này Bởi vì phục sinh người Đó chính là thế giới này chân chính nguyên tắc dân Những cái kia nguyên thủy bộ lạc nhóm người nguyên thủy Kỳ thật mới là kẻ ngoại lai Mà lại thượng cổ phục sinh người bây giờ cũng không ít Nữ cử nhân phương hòa Kiếm tôn hoa thừa phong Thần tiêu đạo vương tín, Xá đao nhai đỗ nhất đao Tin tưởng những thứ này phục sinh người khẳng định cũng không phải toàn bộ Cho nên lại thêm hắn một cách vô cực tiêu dao môn vân bất lưu Kỳ thật cũng không có gì quá kỳ quái huống chi Vô cực tiêu giao môn cũng xác thực có phục sinh môn nhân thực lực Còn như tương lai sẽ có hay không có chân chính vô cực tiêu giao môn người xuất hiện Vậy liền đến lúc đó lại nói Vậy liền nói một chút ngươi nhớ rõ đi phấn phu nhân mỉm cười nói Vân bất lưu nghĩ nghĩ Làm ra một bộ bi thương hình dạng Cuối cùng lắc đầu Quên đi Nghĩ đến đều là nước mắt Chúng ta hay là nhìn về phía trước đi chuyện cũ đã qua Người sống như vậy phấn phu nhân gặp cái này cũng không tốt nhắc lại cùng Thậm chí cảm thấy đến có chút xấu hổ Thế mà để cho tiểu tiên sinh lâm vào bi thương thống khổ hồi ức bên trong Thế là nàng chủ động nhắc tới rồi chính mình mấy tháng nay nghiên cứu Nàng nói nàng chuẩn bị giống vân bất lưu bọn hắn như thế Biên soạn một bộ độc kinh Đem chính mình luyện độc tu độc tâm đắc trải nghiệm Chuyển hóa thành tri thức lưu truyền tại thế vân bất lưu đối với cái này cũng nắm tán thành thái độ thế là phấn phu nhân liền hỏi hắn ngươi không cảm thấy những kiến thức này sẽ rất đáng sợ sao vừa có vô ý có thể sẽ tạo thành phiền toái rất lớn vân bất lưu mỉm cười lắc đầu tri thức bản thân cũng không đáng sợ đáng sợ là vận dụng nó là dạng gì người phấn tỷ tỷ luyện độc tu độc có thể mọi người cũng không cảm thấy phấn tỉ tỉ đáng sợ a ha bọn hắn như thế sợ ta ngươi không có nhìn ra sao cũng chính là ngươi mới không sợ ta độc vân bất lưu cười nói chân chính e ngại cũng không phải như thế bất quá ngươi liền không sợ ngươi biên soạn độc kinh tương lai bị người phá giải đối với ngươi sẽ tạo thành phiền phức sao phấn phu nhân tự tin nở nụ cười Nếu có người có thể đem ta nghiên cứu ra tới độc từng cái phá giải mất mà nói Vậy ta liền sẽ không giống bây giờ nhàm chán như vậy rồi Nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có mà nói Vậy ta làm sao có thể có lòng tin thông qua đạo này đi về phía đại đạo cuối cùng dừng lại Phấn phu nhân lại nói Tiểu tiên sinh ngươi nói Chúng ta có phải hay không đều lính ngộ sai chính mình tu hành phương hướng rồi vân bất lưu nghe vậy sườn sốt một chút Hỏi Tỉ tỉ vì sao nói như vậy phấn phu nhân lắc đầu Nói Ngươi xem Từ thiên cấp đến hoang cấp Chính là lính ngộ bản nguyên lực lượng Vượt qua hoang kiếp Mà nối nghiệp tục ở đây trên đường nghiên cứu Sau cùng chạm đến pháp tắc lực lượng Tấn cấp hồng cấp Như thế Cấp vũ trụ đừng tu sĩ đâu bất luận là một ít thượng cổ không trọn vẹn trong cổ tịch ghi lại. Hay là hải lão dược bọn hắn. Đều nói cấp vũ trụ đừng. Có thể muốn dính đến thời gian cùng không gian pháp tắc. Vậy có phải hay không tất cả tu sĩ? Sau cùng đều muốn liên quan đến cái này pháp tắc mới có thể chân chính đi vào hai cái này cấp bậc vân bất lưu nghe vậy. Thật lâu không nói. Bởi vì hắn cũng đồng dạng không hiểu rõ. Trên dưới tứ phương viết ngôn ngữ. Từ xưa đến nay viết trụ Thời gian cùng không gian hai loại pháp tắc. Là hình thành vũ trụ cơ sở nhất pháp tắc. Nhưng cũng là thâm ảo nhất tối nghĩa pháp tắc. Nhưng mà. Tại mọi người đàm luận tu sĩ cấp bậc thời điểm. Cấp vũ trụ hai cái này cấp bậc. Ngược lại là vũ cấp cao nhất. Chủ cấp thứ hai. Nếu như là từ không gian cùng thời gian đến xem. Cái kia hẳn là là chủ cấp tài cao nhất là bởi vì chủ đại biểu là thời gian, thời gian mới là rất làm cho người khó mà nắm lấy đồ vật. Có thể tựa như hồng hoang cấp bậc, hoang cấp phía trước, hồng cấp ở phía sau. Cấp vũ trụ hai cái này cấp bậc cũng là như thế, chủ cấp phía trước, vũ cấp ở phía sau. Điều này nói rõ cái gì đây có phải hay không là tại biểu thì hai cái này cấp bậc Kỳ thật cũng không nhất định liền phải lính ngộ hai loại pháp tắc lực lượng rốt cuộc pháp tắc lực lượng là có mạnh yếu khác biệt. Có thể phân chia cao thấp liền chưa hẳn rồi. Thời gian cùng không gian là hình thành vũ trụ cơ sở. cách khác đại đạo pháp tắc chẳng lẽ cũng không phải là rồi nếu như tất cả tu sĩ sau cùng kết cuộc đều là trở thành thời gian cùng không gian phương diện đại thần. Cái kia vì sao không theo vừa bắt đầu liền hướng hai cái này phương hướng cố gắng vân bất lưu cảm thấy Hai cái này cấp bậc Nên chỉ là xưng hào mà thôi Cùng thời gian cùng không gian bản thân nên quan hệ không đại tài là Đương nhiên Bây giờ nghĩ cái này có chút xa Liền hồng cấp bên cạnh cũng còn không có sở đến đâu tương lai đường cần đi như thế nào Tại không có tiền nhân kinh nghiệm có thể cung cấp tham khảo thời điểm Chỉ có thể một bước một cái dấu chân. Sờ lấy tàn đá qua sông. Hai người một bên bay lượn một bên tán gấu. Bất chi bất giác. Màn đêm liền đáp hàng lâm. Cái kia phiến đại lục cũng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Tỷ tỷ cần nghỉ ngơi một cái ngày mai lại tiếp tục sao phấn phu nhân lắc đầu nói. Không cần thiết là. Vân bất lưu khống chế lấy phi kiếm. Tiếp tục hướng đông tiến lên. Yêu nghiệt phương nào dám can đảm ở cách này làm càn ngay tại vân bất lưu cùng phấn phu nhân khống chế lấy phi kiếm lướt qua một mảnh rừng cây trên không thời điểm Phía bên phải không trung Đột nhiên truyền đến quát to một tiếng Sau đó một đảo đao quang thẳng chạm mà tới Đỗ nhất đao ngươi ra liền ngứa đúng không vân bất lưu tiện tay vung lên Một đảo lôi quang hướng cái kia đảo đao quang vọt tới Trong nháy mắt liền đem cái kia đạo đa quang chặn lại xuống tới. Ai ôi nguyên lai là tiên sinh. Xin lỗi xin lỗi. Đột nhiên cảm giác được có yêu khí xuất hiện. Cho nên không nghĩ nhiều liền chém ra một đao đến rồi đỗ nhất đao mang trên mặt xấu hổ nụ cười. Nhìn xem dưới ánh trăng vân bất lưu cùng phấn phu nhân. Trong lòng âm thầm oán thầm. Cậu nam nữ. Thế mà chạy tới nơi đây hoa tiền nguyệt hả. trên người nữ nhân kia rõ ràng mang theo yêu khí, mà lại cũng đẹp đến mức sống yêu, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì nhỉ? làm sao lại không đem hắn đánh chết trải qua lần trước bị vân bất lưu hung hăng chừng chỉ rồi một phen sau đó, đỗ nhất đau rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng không tải giống trước đây như thế làm bừa, mà là bắt đầu rồi nghĩ lại. Sau đó đem càng nhiều thời gian phóng tới chính mình đao đạo trên tu hành. Bây giờ cảm thấy mình tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tiến triển cực nhanh. Đang nghĩ ngợi quay đầu tìm cái kia lão hồ yêu thử một chút lưới đao. Không muốn thế mà lại đụng phải ngày xưa cửu nhân. Cửu nhân gặp nhau. Tất nhiên là hết sức đỏ mắt. Đặc biệt là gia hỏa này thế mà còn cùng một cái xinh đẹp nữ yêu tinh thông hoa tiền nguyệt hạ. Ngự kiếm cùng múa. Vậy liền lại thêm nhận người hận. Thế là đỗ nhất đao không hề nghĩ ngợi trực tiếp cho vân bất lưu một đao. Kết quả vân bất lưu hời hợt vung tay lên. Liền đem hắn đao quang cho phá. Cái này gọi đỗ nhất đao bắt đầu hoài nghi từ bản thân thực lực đột nhiên tăng mạnh có phải hay không một loại ảo giác bất quá trong lòng những thứ này khó chịu cùng không thoải mái. Hắn tự... Nhiên không tốt nói thẳng ra đành phải ngượng ngùng đi ra cùng Vân Bất Lưu lên tiếng kêu gọi chuẩn bị trực tiếp rời đi. Lần trước bị Vân Bất Lưu giáo huấn trải qua còn rõ ràng trước mắt hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Một bên khác. Phấn phu nhân cái kia như viễn sơn một dạng đại mi hơi hơi nhẹ trao lại. Trong cơ thể độc hương dâng trào. Theo gió núi hướng phía đỗ nhất đao phương hướng phiêu tán đi qua. đỗ nhất đao cũng ngửi thấy cố này như có như không hương thơm rất dễ chịu thấm vào ruột gan hắn âm thầm cảnh giác phía dưới nguyên khí nhẹ tuôn trào yên lặng phân tích phía dưới cố này hương thơm sau đó liền yên lòng vân bất lưu mắt nhìn ra hỏa này sau đó nghe được hương thơm lông mày hơi hơi nhẹ trao lại mắt nhìn phấn phu nhân Phấn phu nhân lưng cõng đỗ nhất đao hướng hắn phun phía dưới chiếc lưới thơm tho Hơi trước mắt to truyền âm nói Người này rất đáng ghét Ta chỉ là thoáng giáo huấn hắn một cách mà thôi Không có cách đại xử gì Vậy sẽ thế nào ngươi không muốn biết không Ta nghĩ đêm ngự mấy chục nữ nên không có vấn đề Sơn giã nhàn vân 51 chương 494 Tại sao có thể như vậy chương này hôm qua bị che giấu hôm qua hơi sửa đổi phía dưới yêu nguyên không thể thông qua đành phải xóa một ít tình tiết ai cái kia trương còn không có thả ra đến lúc đó nếu là thả ra liền biến thành khôi phục trương tiết rồi ta thật là khó a xin thứ lỗi nghĩ đến đỗ nhất đao ra hỏa này tại hưng phấn hơn hướng về xe tăng khởi xướng công kích vân bất lưu liền không khỏi thay hắn mặt niệm vài giây đồng hồ Sau đó rất đại độ buông tha hắn Quên đi Ta hiện tại cũng không thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao Cáo từ vân bất lưu thực sự không tốt lưu lại vây xem hắn một hồi có thể sẽ xuất hiện trò hề Đành phải mang theo phấn phu nhân Điều động phi kiếm Tiếp tục đi về phía đông Đỗ nhất đao hơi nghi hoạt một chút mà nhìn xem vân bất lưu mang theo nữ yêu tinh thông rời đi cảm thấy dạng này không giống như là vân bất lưu gia hỏa này có thù tất báo tính cách có thể nhìn thấy vân bất lưu mang theo một cái xinh đẹp nữ yêu tinh thông hắn liền xấu xa mà đoán chừng vân bất lưu khẳng định là muốn tìm cái bốn bề vắng lặng chỗ cùng cái kia nữ yêu tinh thông ừ thế là hắn không khỏi đối với bọn hắn biến mất bối cảnh hứa âm thanh mắng câu nói cầu nam nữ nghĩ đến những cái kia không thể miêu tả sự tình Đỗ nhất đao liền cảm giác trong cơ thể một trận lửa nóng. Hắn hơi nghi hoặc một chút mà quấy nhếu ngẩng đầu lên. Ta là bao lâu không có cái kia rồi lại có chút tưởng niệm có thể rất nhanh. Hắn liền dao động ngẩng đầu lên. Không được không được. Ta có thể nào đem ta Mỹ Hảo Thanh Xuân cùng kích tình lãng phí ở những cái kia không có diếm lệ túi ra. Cũng không có thú linh hồn nguyên thủy nữ nhân trên người thế là. Đỗ nhất đao chuyển thân rời đi. Chạy về đi tiếp tục luyện đao Chỉ là trong cơ thể dâng lên những cái kia ý niệm lại là càng ngày càng mạnh. Thế là hắn liền nhìn không được mắng lên vân bất lưu tới. Hắn cảm thấy vân bất lưu thật sự là quá gây tặc rồi. Không tìm những cái kia nguyên thủy nữ nhân. Thế mà tìm nữ yêu tinh thông. Có thể hắn chẳng lẽ không biết những cái kia nữ yêu tinh thông. Thế nhưng là. Trước đó cái kia nữ yêu tinh thông. Xác thực đẹp vô cùng á trong đầu nghĩ đến những cái kia kiểu diễm sự tình Cái này trong tay đao tự nhiên là không có trình tự kết cấu rồi Phấn phu nhân hạ độc cũng không mãnh liệt Mà lại đây cũng không phải là loại kia truyền thống độc Cũng không có với thân thể người sinh ra nguy hại Chỉ là sẽ cho người huyết mạch không tự chủ được phấn mở Để cho người ta không nhìn được nghĩ chút ít có hay không Không biết đạo nhân Sẽ chỉ cảm thấy là chính mình ý chí không đủ kiên định Mà sẽ không ý thức đến chính mình Nhưng thật ra là bên trong độc Đỗ độ nhất đao liền hoàn toàn không có ý thức được Trước đó cái kia cổ hương phong có cái gì không đúng sức lực chỗ Chỉ cảm thấy đây chính là cái kia làm điệu làm bộ Không muốn mặt yêu tinh trên thân mang theo mùi thơm cơ thể Ra thích làm điệu làm bộ nữ nhân Trên thân đều ra thích mang theo túi thơm sao nghĩ đi nghĩ lại Hắn liền hướng phía chỗ mình ở bên ngoài đi đến. Ban đầu ở bị vân bất lưu sửa chỉ một phen sau đó. Đỗ nhất đao liền rút kinh nghiệm xương máu. Thu một ít đám để tử người. Cảm thấy xác thực không thể để cho xá đao nhai truyền thừa trên tay hắn đoạn tuyệt. Vân bất lưu lúc ấy cũng không có gọi hắn đỗ nhất đao nhất định phải dẫn đầu những thứ này nguyên thủy bộ lạc đi lên chạy thường thường bập trung tiền đồ tươi sáng. Hắn cảm thấy những thứ này bị Đỗ Nhất Đao chơi hỏng nguyên thủy bộ lạc có chút khó dạy. Lúc ấy liền trở về nhà sốt ruột. Tự nhiên cũng liền không hề lưu lại cùng Đỗ Nhất Đao nói tỉ mỉ. Đỗ Nhất Đao ý nghĩ vẫn là thời kỳ thượng cổ tông môn truyền thừa phát triển hình thức. Cũng vì thế. Mặc dù hắn vì tông môn truyền thừa. Thu không ít đệ tử. Nhưng vì thật càng nhiều. Vẫn là nam đệ tử. Nữ đệ tử cái gì. Theo Đỗ Nhất Đao, nhưng thật ra là có chút khinh thường, bởi vì nữ tử về mặt sức mạnh tiên thiên liền so ra kém nam tử, trừ phi cá biệt đặc biệt thiên tài, là lấy. Đỗ Nhất Đao nghĩ nghĩ, liền rời đi chính mình thành lập Tông Môn, hướng phía Tông Môn chân núi một cách nguyên thủy bộ lạc bay lượn mà đi, không bao lâu. Tại cái kia nguyên thủy bộ lạc bút thú các bên trong, liền truyền đến nữ tử tiếng la khóc. Sau đó chính là nam nhân tiếng mắng chửi. Thế là toàn bộ bộ lạc liền sôi trào. Ngày thứ hai, cách này bộ lạc bên trong lão thiếu gia môn đều đem tọa này phòng ở vây lại. Chờ đỗ nhất đao từ thoải mái trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Phát hiện chung quanh cảnh tượng lúc. Liền không khỏi trợn mắt hút mồm lên. Tại sao có thể như vậy đỗ nhất đao nắm lấy tóc gào thép. tại đỗ nhất đao tai họa rồi hai mươi mấy cái người nguyên thủy phu nhân cùng hoàng hoa khoe nữ sau đó những người nguyên thủy kia liền muốn lấy tìm đỗ nhất đao muốn cái thuyết pháp đem đỗ nhất đao sở tại gian nhà vây lại mà lúc này thân là kẻ đầu têu vân bất lưu cùng phấn phu nhân sớm đã rời đi rồi phiến đại địa này tiếp tục trên mặt biển ngự kiếm phi hành vạn dặm không mây biển trời một mảnh màu sắc Tại cách này mênh mông vô bờ trên biển lớn cảm giác chính mình là như thế nhỏ bé. Ba ngày sau, Vân Bất Lưu mang theo phấn phu nhân đi tới thần tiêu đảo sở tại cái kia phiến quần đảo. Vương tín sớm cũng cảm giác được hoang cảnh khí tức tới gần. Cũng cảm thấy hoang cảnh khí tức bên trong cái kia cố khí tức quen thuộc. Vân huynh Nhiều năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hô xa xa. Vương tín liền cười khá ha mà cùng vân bất lưu đánh lên chú ý. Vị này chính là vân huyên đã tìm nhiều năm tẩu phu nhân đi quả nhiên xuất trần thoát tục. Nhân gian gây nên đẹp cùng vân huyên cùng một chỗ. Thật là trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho chúc mừng chúc mừng phấn phu nhân nghe vậy che miệng nhỏ. Khanh khách cười không ngừng. Vân bất lưu còn lại là nở nộ cười khổ. Vương đạo huyên gần đây tốt chứ giới thiệu cho ngươi một chút. vị này là phấn phu nhân cũng không phải là nội tử ta vân mố có tài đức gì có thể cưới sống phấn phu nhân dạng này nữ tử làm vợ a vương đảo huyên thực sự hiểu lầm vậy vương tín nghe vậy có chút xấu hổ thế là cười ha hà hướng phấn phu nhân vẫn an cùng xin lỗi một bên lại có chút kỳ quái Vân bất lưu làm sao lại cùng yêu quái hốn đến cùng nhau đi rồi phấn phu nhân cũng không ẩm tàng tự thân khí tức. Cho nên vương tín rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được phấn phu nhân trên thân khí tức cùng nhân loại tu sĩ trên thân khí tức chỗ khác biệt. Nhân loại tu sĩ trên thân khí tức đồng dạng xe đối lập bên trong đang bình thản một ít. Mà yêu loại trên thân khí tức thì phải so nhân loại tu sĩ khí tức cuồng giã bàng bạc rất nhiều. Này nữ yêu tinh thông xem xét cũng không phải là dễ trêu mặt hàng Vương tín cũng không dám quá nhiều đắc tội Vương đảo huyên còn nhớ đến ta từng đã nói với ngươi cái kia phiến hắc hải Tại vương tín hỏi hắn thế nào có sảnh tới đây lúc Vân bất lưu cùng vương tín nói đến chuyện cũ Sau đó nói ra Những năm này Ta nghĩ đến rồi một cái không phải là biện pháp biện pháp Lần này chính là đi qua thí nghiệm một cái Phấn phu nhân đối với cái này rất có hứng thú Đối với độc đạo liền rất có thành tích Ta liền muốn xem Xem có thể hay không đem phấn phu nhân độc đạo cùng trần pháp kết hợp lại Hạn chế một cái hắc hải khuyết chương Vương tín đem vân bất lưu cùng phấn phu nhân dẫn hướng hắn mới xây thần tiêu cung So sánh trước đây giải rác mấy người thần tiêu đạo Bây giờ thần tiêu đạo cung Kiến trúc một mảnh ngay cả một mảnh Tuy không giường cột chạm trổ. Mái con đấu sừng. Tính không được tinh xào. Có thể số lượng lại là không kém. Đám đệ tử người cũng nhiều đến mấy ngàn người. Quy mô không biết so làm thực làm lớn ra gấp bao nhiêu lần. Nhìn xem cái này quy mô thần tiêu đạo. Vân Bất Lưu cũng cười lên. Mặc dù thần tiêu đạo đi vẫn là tôn môn phát triển hình thức. Có thể dạng này đệ tử số lượng. Cùng xử lý học viện. Cũng không kém là bao nhiêu Vương tín mỉm cười nói Vân huynh, Những năm này Các ngươi vô cực tiêu giao môn phát triển được thế nào Vương tín ít nhiều có chút đắc ý Có chút ít khoe khoang ý nghĩ Vân bất lưu khoát tay lắc đầu Ta không có phát triển vô cực tiêu giao môn Mà là tại tòa kia thiên thương học viện làm mấy năm đạo sư Cũng đưa ngươi đưa ta phủ lục chi thư làm lại từ đầu biên soạn sau đó liền biên soạn rồi trận pháp chi thư tại học viện bên trong truyền bá ra vân bất lưu nói tiện tay lật một cái lấy ra ba sách trận pháp chi thư đưa cho vương tín đây là ta chỉnh lý trận pháp chi thư truyền thừa tại ta vô cực tiêu giao môn bây giờ thượng cổ tông môn vắng vẻ thuật pháp tàn lụi chúng ta xác thực không nên làm cái kia của mình mình quý sự tình Mà ứng đem phát dương quang đại. Vương tín nghe vậy. Ngẩn người. Sau đó thận trọng mà tiếp nhận cái kia ba sách trận pháp chi thư. Hướng phía vân bất lưu cúi giạc người thi lễ. Vân huyên khí độ. Thực làm vương mố tin phục. Đa tạ vân huyên khẳng khái đem tặng hắn đối với mình trước đó tiểu đắc ý mà cảm giác được xấu hổ. Cảm thấy mình cùng vân bất. Lưu cùng so sánh, khí độ kém không ít. Vân bất lưu khoát tay áo, nói, Vương Huyên không cần cùng ta khách khí. Thế giới này, kỳ thật cũng không yên lặng hắn nói, lại đem xích thủy Uyên sự tình cùng Vương Tín nói đơn giản xuống. Vương Tín nghe vậy, cũng là lông mày nhíu chặt, sau đó khẽ thở dài. Thực không dám giấu giếm, tại mảnh này quần đảo bên trong, liền có một tòa ở trên đảo chôn lấy một mảnh thượng cổ di tích. bên trong cũng ẩm giấu đi một tòa phủ đầy phong ấm giếng cổ, cái kia phiến thượng cổ di tích, nên chính là ta thần tiêu đạo di chỉ. nhưng mà tòa kia trong giếng cổ phong ấm đồ vật, ta lại nửa điểm ấm tượng cũng không, chỉ biết nơi đó là ta thần tiêu đạo cung cấm địa. vân bất lưu nghe vậy. liền hỏi, có thể có cảm giác phong ấm khác thường vương tín lắc đầu. nói, Cái kia đạo không có vân bất lưu nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng nói. Vương đạo Huynh Không bằng. Ta đi trước cái kia bày xuống vài tòa đại trận đi không nên đến lúc đó đột nhiên phong ấm tổn hại. Mọi người trở tay không kịp. Vương tín nghe vậy. Gật đầu nói. Vậy liền không còn gì tốt hơn rồi. Nguyên bản ta ở nơi đó bố trí chút ít phù lục. nghĩ đến. Một khi phong ấm khác thường. Ta những bùa chú kia liền sẽ cảnh báo. Có thể phù trận dù sao cũng là công phạt chi đạo. Vô pháp cùng có thể phòng có thể công trận pháp tướng nói so sánh nhau. Thế là. Đi tới cách này thần tiêu cung. Cách mông còn chưa ngồi xuống. Vân bất lưu cùng phấn phu nhân liền cùng vương tín một đạo tiến về trước quần đảo bên trong tòa nào đó hòn đảo. Kia là một tòa diện tích tại mười mấy thước phương cây số hòn đảo nói lớn không lớn. nói nhỏ cũng không nhỏ. Hải đảo bề ngoài nhìn tựa như một cái bánh bao, phía trên xanh um tươi tốt, sinh trưởng không ít cổ thụ che trời. Bất quá đi vào trong đó, liền có thể cảm giác được có chút không giống bình thường. Đây là một tòa đảo nhện, Vương Tín giới thiệu nói, phía trên bố trí vô số nhện độc, cũng không biết những cái kia nhện độc là từ đâu đến, chúng ta thần tiêu đảo trước đây cũng không nuôi nhện truyền thống. xác thực rắn bên trên hiện đầy vô số nhện độ chủng loại phong phú có cái đầu còn cực lớn khắp nơi có thể thấy được từng chương hoạt bạch sắc hoạt trong suốt lưới vương tín cùng vân bất lưu đều tại vò đầu thế nhưng phấn phu nhân gặp lại là nóng lòng không đợi được nhị vị các ngươi bận biểu các ngươi đi ta muốn tại trên tòa đảo này đi dạo vương tín nhìn về phía vân bất lưu Vân bất lưu mỉm cười nói. Theo nàng đi thôi Phấn Phu Nhân nghiên cứu là độc chi đảo. Đối với thiên hạ đủ loại chủng loại độc vật hứng thú là người ta không thể nào hiểu được. Nhưng mà. Làm hai người tới trung ương đảo. Rơi vào trên mặt đất lúc. Phát hiện bốn phía không ngừng truyền đến gì rào thanh âm. Phấn Phu Nhân thân ảnh cũng lấp lóe mà tới. Ở trên đảo nhện độc có chút điên cảm giác. Không ngừng đến ở giữa phương hướng vọt tới. Phản phất giống như là tại triều thánh một dạng. Đây tuyệt đối là nhện độc tại hướng bọn chúng chu vương quỳ bái phấn phu nhân cho những thứ này nhện độc hành vi xuống cách định nghĩa. Nghe được vân bất lưu cùng vương tín người khác hai mặt nhìn nhau. Sau đó cũng không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác. Không tốt phong ấm khác thường sơn giãi nhàn vân 51 chương 495 trên thân tất cả đều là con mắt quái nhện tựa như là cảm giác được ngoài phòng có người đến. Trong phòng còn chưa chạy ra đến người nhóm sốt ruột lấy phá cửa mà ra cảm giác một dạng. Hải đào phía dưới. Đột nhiên truyền đến bình bình thanh âm. Ba người thả người nhảy vào không trung Vân bất lưu tiện tay vung lên. Mấy chục khối trận cơ hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Rơi trên mặt đất Trong nháy mắt liền tạo thành một cái mê tung pháp trận Sau đó lần nữa vung lên Một tòa phòng hộ pháp trận dâng lên Mặc dù chỉ là đơn giản bố trí một cái Nhưng lại có thể cho người ta một loại cảm giác an toàn cảm giác Những cái kia gì rào mà tới độc châu dựa thế Tại phòng hộ pháp trận bên ngoài Lít nha lít nhít địa hình thành một tầng Làm cho người Tây cả da đầu đen cùng hồng Bởi vì những thứ này nhện độc phần lớn đều là màu đỏ thấm. Nhìn liền phảng phất sống những con nhện này đều biết bay một dạng. Bọn chúng dựa thế tại vòng phòng hộ bên ngoài. Ý đồ cắn nát trần pháp phòng hộ. Muốn xông vào đi. Mà cửa vào di tích chỗ. Đã có màu đen độc vật tới phía ngoài nhẹ nhàng. Xương độc những nơi đi qua. Liền nham thạch đều trở nên mấp mô lên. Có thể thấy được trong làn khói độc mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Mà cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, những cái kia xanh thắm cây xanh liền dần dần khô héo. Vương Tín nhìn về phía vân bất lưu. Trong đầu có chút lo lắng. Chỉ là không tốt trách cứ vân bất lưu cái này sao trổi thuộc tính. Thế mà nâng lên cái này phong ấm. Cái này phong ấm liền xảy ra vấn đề. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Không chỉ có không thể trách cứ vân bất lưu Ngược lại nên cảm tạ hắn Xem bộ dạng này Rất hiển nhiên Cái này phong ấm cũng không tính kiên cố Bên trong phong ấm đồ vật sớm muộn đều sẽ đi ra Nếu không phải vân bất lưu nhắc tới Thuận tiện để nhị tới xem một chút Bố trí mấy đạo trận pháp phòng ngự một cái Chờ tương lai biết rõ rồi Có lẽ bên trong đồ vật liền đã chạy ra ngoài mà lại hiện tại biết rõ, ít nhất còn có hai vị tu vi tương đối đồng đạo tương trợ, nếu là đem đến từ mình phát hiện, đến lúc đó, đoán chừng cũng chỉ có thể một mình đối mặt, so sánh vương tín lo lắng, phấn phu nhân hai con ngươi còn lại là có chút phát sáng, có sũng khí nhao nhao muốn thử cảm giác, phảng phất muốn đi xuống thử một chút những cái kia xương độc uy lực, vân bất lưu nhắc nhở, Có lẽ cái này phong ấm bên trong phong ấm. Cũng là một tôn tu hành độc đạo lão quái vật. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Nếu là mắc lừa. Chúng ta cũng không có biện pháp thay ngươi giải độc phấn phu nhân cười nói. Yên tâm đi nếu là thật không cẩn thận bị độc chết. Vậy đang nói rõ ta tu hành căn bản không tới nơi tới trốn. Vận mệnh đã như vậy. Không trách được trên đầu ngươi đi. vân bất lưu nghĩ nghĩ. Nói. Vậy ngươi cẩn thận chút. Ta đem pháp trận phòng ngự mở ra một tia. Ngươi tiến vào bên trong. mây tung huyến trận đi như thế nào? Ta dạy cho ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là đừng tùy tiện đụng vào những cái kia hắc vụ. Dùng nguyên khí dò xét một cái. Xem xương độc này có thể hay không ăn mòn nguyên khí. Minh Bạch Phấn Phu Nhân nói thân hình lói lên liền đi tới phòng hộ pháp trận trước đó. Vân bất lưu khống chế pháp trận. Thoáng lộ ra một đường viết sách. Liền gặp phấn phu nhân thân hình lói lên. Trong nháy mắt tiến vào trận bên trong. Lỗ hồng kia liền trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Gặp vân bất lưu điều khiển như cánh tay một dạng thao túng trận pháp. Vương Tín cũng là mắt lộ ra kỳ sắc. Thượng cổ vô cực tiêu giao môn kỳ thật cũng không lấy trận pháp tăng trưởng. Ngược lại là có vị truyền nhân giao đấu chi đạo rất có nghiên cứu. Chính là vị kia tiến tăm lừng lấy vô cực tiêu giao say rượu thư sinh. Bây giờ lại nhìn vân bất lưu như vậy thủ đoạn, vương tín không khỏi nghĩ đến rồi vị kia. Phấn phu nhân tiến vào trận pháp sau đó. Vân bất lưu liền truyền âm cho nàng. Một bên dạy nàng như thế nào tại mây tung pháp trận bên trong hành tẩu. Để cho nàng hướng cái kia phiến xương đục tiếp cận. không bao lâu, liền gặp Phấn phu nhân đến cái kia phiến hắc vụ trước mặt, mà liền tại lúc này, cái kia phiến hắc vụ hóa thành một cái màu đen cử hình nhện độc, hướng phía Phấn phu nhân liền nhào tới. Thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, to lớn nhện cử chảo âm vang cắm ở nàng trước đó chỗ đứng chỗ, đen nhánh con mắt không mang theo một chút tình cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Phấn phu nhân chỉ cảm thấy bị cái này to lớn nhện chằm chằm đến có chút tê cả ra đầu. Nàng phát hiện. Đầu này to lớn nhện phần bụng cùng phần lưng. Cơ hồ tất cả đều là lít nha lít nhít con mắt. Chỉ là không có tròng trắng mắt. Tất cả đều là màu đen. Nếu như không đi gần một chút xem. Còn nhìn không rõ ràng. Nhưng cũng chính là bởi vì loại này cảm giác vượt dị để cho người ta càng thêm sợ hãi. Đứng lơ lửng giữa không trung vân bất lưu cùng vương tín. Lúc này cũng bị cái kia gần trăm mét to lớn màu đen nhện độc dọa cho rồi nhảy dựng. Bọn hắn cũng nhìn thấy cái này nhện độc không giống bình thường. Phấn phu nhân thân hình lần thứ hai nhanh lùi lại, luôn cảm giác không lùi mà nói, xe chết tại cái này quái nhện dưới vuốt Phấn tỉ tỉ. Thế nào vân bất lưu đột nhiên hỏi. Hắn cùng phấn phu nhân một mực ở vào tinh thần liên tuyến trạng thái. cho nên đối với phấn phu nhân trên thân biến hóa vân bất lưu có thể bắt giữ đạt đến nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là phấn phu nhân trên thân thế mà hiện lên một đạo màu đen cảm xúc năng lượng đạo này màu đen cảm xúc năng lượng đang theo vậy chỉ trách nhiệm dũng mãnh lao tới đây cũng là một tôn có thể khống chế cảm xúc lực lượng quái vật cái này nhện độc quá dọa người rồi Trên thân thế mà dài nhiều như vậy con mắt. Được rồi được rồi. Ta không nghiên cứu những cái kia xương độc rồi. Dạy ta rời đi nơi này đi phấn phu nhân giao động ngẩng đầu lên. Vân bất lưu quả là thế sợ hãi. Sợ hãi đây chính là sợ hãi cảm xúc. Có lẽ cái này quái niệm chính là sợ hãi hóa thân đi tạm thời có thể xưng làm sợ hãi chi chủ. Phấn tỷ tỷ. Không cần phải sợ. Chiến thắng sợ hãi phương pháp tốt nhất. Chính là đối mặt sợ hãi. Ngươi có thể thử một chút. Ngươi độc đối với nó có vô dụng. Vân bất lưu giật xây lên phấn phu nhân tới. Phấn phu nhân sườn sốt một chút. Cảm thấy vân bất lưu có chút bất an hảo tâm. Muốn cầm nàng tới kiểm nghiệm một cách cách này quái châu thủ đoạn. Có thể nghĩ nghĩ ba người bọn hắn bên trong cũng đúng là nàng tu vi cao nhất. Thế là nàng cắn phía dưới răng, hướng về phía cái này quái nhện vung lên rồi ôm tay áo. Từng đạo từng đảo làn gió thơm hướng phía vậy chỉ trách nhện quét sạch mà đi. chung quanh cây cối. Tại những cái kia làn gió thơm quét sạch phía dưới. nhau nhau mềm nhũng ra. Trong nháy mắt liền có rồi khô héo hình ảnh. Làm những cái kia làn gió thơm cuốn về phía quái nhện thời điểm. Quái nhện trên thân dâng lên một tầng hắc vụ. Hắc vụ cùng làn gió thơm giao hội. Lập tức liền quay cuồng lên. Không bao lâu, phấn phu nhân thân hình một cách lảo đảo quái nhện thân hình khẽ run, sau. Đó hướng phía phấn phu nhân lại lần nữa nhào tới. Nguy hiểm vân bất lưu kêu một tiếng thân hình khẽ động trong nháy mắt tiến vào trận bên trong. Làm, vân bất lưu kịp thời đổi tới. Một tấm màu đen thuấn bài đè vào rồi trước thân. Phản phất thân thể lại cảm giác giống gặp rồi xe tải nặng va chạm một dạng. Thân hình rút lui rồi mấy bước. chương này màu đen thuấn bài. Là lão xà yêu thủy kính đầu cho hắn cái kia phiến lân giáp. Vân bất lưu tạm thời cũng không nghĩ tới muốn bắt cái kia vảy cá làm gì. Sau cùng đem luyện thành rồi kiên cố vô song thuấn bài. Lui ra phía sau thân hình đúng lúc đi tới phấn phu nhân bên người. Thế là vân bất lưu kéo nàng. Dù sao bước mấy bước, thân hình liền biến mất ở vậy chỉ trách nhiệm trước mặt. Kỳ thật từ ngoài trận đến trận trong xem, liền có thể phát hiện. Vân bất lưu cùng phấn phu nhân cách vậy chỉ trách nhiệm cũng không xa. Chỉ có vài mét khoảng cách, liền cùng tại trước mặt nó cũng không có gì khác biệt. Nhưng ở trận này bên trong quái nhện cùng vân bất lưu bọn hắn lại là lẫn nhau không nhìn thấy đối phương. ngươi không sao chứ vân bất lưu hỏi phấn phu nhân Phấn phu nhân lắc lư phía dưới não đại Tóc đen bên trên châm ngọc nhẹ nhàng lay động Phát ra thanh thúy thanh âm Lợi hại thật là lợi hại độc kia khói thế mà liền lực lượng thần thức đều có thể ăn mòn Thật không biết nó là thế nào làm được Lấy lại tinh thần phấn phu nhân sợ hãi than Đây chính là ta phải cố gắng phương hướng Trước mắt ta chỉ có thể làm được dùng độc tổn thương thân thể Lại vô pháp tổn thương đến thần hồn. Vân bất lưu sườn sốt một chút. Buông ra nàng cánh tay. ngươi không sao chứ phấn phu nhân dung phía dưới. Cuối cùng hơi nghi hoặc một chút nói. Ta không vấn đề quá lớn. Bất quá cái này quái nhện hơi có chút cổ quái. Giống như dịch độc cũng không phải là nó duy nhất thủ đoạn. Vân bất lưu gật đầu nói. Đây là tự nhiên. ta vừa rồi nhìn thấy ngươi tại đối mặt nó thời điểm sợ hãi trên người có cố cảm xúc lực lượng bị nó nuốt chửng lấy rồi phấn phu nhân nghi hoặc nhìn về phía vân bất lưu cuối cùng há to miệng nghĩ tới điều gì vân bất lưu cười hỏi sát lục chi chủ phấn phu nhân đôi mi thanh tú nhẹ trao lại lại là một tôn có thể khống chế cảm xúc lực lượng lão quái vật Về sau sẽ không xuất hiện cái gì hủy diệt chi chủ các loại đi vân bất lưu lắc đầu nói Ai biết thượng cổ tu sĩ rốt cuộc phong ấm bao nhiêu quái vật Mà lại những quái vật này thế mà không thể bị giết chết Nói rõ bọn hắn thần hồn đều cùng đại đạo tương dung rồi Bị phong ấm trước đó rất có thể là cấp vũ trụ đừng lão quái vật Hiện tại tiết lộ ra ngoài lực lượng cũng không tính mạnh mẽ Phấn phu nhân nhìn về phía vân bất lưu Ngươi có biện pháp làm lại từ đầu bù đắp phong ấm sao vân bất lưu cười khổ Lắc đầu nói Mặc dù có hướng hải lão học qua phong ấm chi pháp Có thể nghiên cứu không nhiều Thử trước một chút xem đi cũng may phong ấm chỉ là vỡ ra một đạo miệng nhỏ Cái này lão quái cuối cùng vẫn là nóng lòng một chút Đoán chừng là sợ chúng ta phát hiện vấn đề Cho nên vội vã lao ra đi vậy kế tiếp làm sao bây giờ phấn phu nhân hỏi Vân bất lưu không có trả lời. Mang theo phấn phu nhân rời đi rồi đại trận. Ra đại trận sau đó. Vương tín cũng là hỏi như vậy hắn. Ta thử dùng trận pháp đem vây khốn. Sau đó chặt đứt đầu này quái nhện cùng phong ấm ở giữa liên hệ. Một lần nữa thử phong ấm một cái. Nếu như không được. Vậy liền lại tìm hải lão bọn hắn tới một lượt. Vương tín cùng phấn phu nhân nghe vậy khẽ gật đầu. Thế là liền gặp Vân Bất Lưu không ngừng ném ra một ít thỏi kim loại, hình thành từng tòa trận pháp. Những trận pháp này cơ bản đều là khốn trận, mê tung trận, huyến trận, nặc khí trận. Nặc khí trận chủ yếu là vì đem bên trong di tích chỗ kia phong ấm chi giếng ẩm nấp đi. Làm những thứ này trận pháp tương liên lên thời điểm. Nếu như đối với trận pháp chi đạo không có nghiên cứu, có thể sẽ bị trận pháp vây chết ở bên trong. Vân Bất Lưu cũng không biết lão quái này vật biết hay không trận pháp, có thể hay không bài trừ hắn liền trận. Tại trận pháp sau khi bố trí xong, hắn lại một lần nữa chui vào trận bên trong. Sau đó dùng lôi đình chi lực, đem hắc vụ cùng cửa vào di tích ở giữa liên hệ chặt đức. ngươi dám lúc này, một tiếng gầm thép xuất hiện tại Vân Bất Lưu thế giới tinh thần bên trong. Sau đó, một cách to lớn nhện hình ảnh nổi lên. Bộ dáng cùng lúc trước hắn nhìn thấy cái kia giống nhau như đúc Chỉ là lít nha lít nhít con mắt bên trong Không còn là trước đó loại kia chết lặng Mà là mang theo phấn nổ cảm xúc Dương nanh múa vuốt hướng vân bất lưu gầm hét lên Vân bất lưu không có trả lời nó Mà là chui vào di tích bên trong Những thứ kịch độc kia hắt vụ hướng phía hắn cuốn tới Đem hắn bao vào Muốn xâm lấn thân thể của hắn Có thể lúc này, từng đạo từng đạo dòng điện tử vân bất lưu trong cơ thể bộc phát ra. Chi chi âm thanh bên trong từng đợt thét lên, xâm nhập nó thức hải. Sơn Giã Nhàn Vân 51 chương 496 là ta diễn ký quá mức sốc nổi sao hủy diệt, ngươi. Làm vân bất lưu trong cơ thể lôi đình nhất thời. Từ bên trong ra ngoài, lấp lánh lên. Đem những cái kia xâm lấn trong cơ thể xương độc nhau nhau làm tan rã lúc vậy chỉ trách nhện đột nhiên hét dầm lên sau đó xương đột nhau nhao, nhao rục trở về vân bất lưu nó có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi vân bất lưu theo cửa vào di tích đi vào trong trong cơ thể nguyên khí bộc phát lôi đình hướng bốn phía kích xạ mà đi những nơi đi qua hắt vụ nhau nhao vành đai nước co rút lại ngươi không phải là hủy diệt sau một khắc thế giới tinh thần bên trong đầu kia quái nhện lại kêu lên Vân bất lưu nghe vậy sưởng sốt một chút Sau đó thở dài Thế mà thật tồn tại hủy diệt chi chủ a hắn sẽ đến giết ngươi nhện đột cười khằng khạc quái gì lên Đồng tu hủy diệt chi đạo Ngươi đối với hắn mà nói Chính là vật đại bổ Vân bất lưu không có vội vã phản bác Chỉ là chậm rãi đến di tích chỗ sâu đi đến Di tích bên trong đã đều bị hắc vụ bao phủ Sợ hãi lực lượng Ở khắp mọi nơi Chỉ bất quá đối với vân bất lưu mà nói Những thứ này đều đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì Hắn trầm mặt không nói Yên lặng chờ đợi Bởi vì đầu này nhện độc quái tựa hồ đang tải hướng hắn lộ ra cái gì khó lường bí mật Giống như vậy nhân vật phản diện Vân bất lưu nhưng thật ra là thật thích Rốt cuộc loại này hiểu được bản thân công lược nhân vật phản diện đối phó sẽ cho người bớt lo rất nhiều Có thể đợi tới đời lui, vân bất lưu liền phát hiện, ra hỏa này thế mà không nói gì nữa. Khù khù, xin hỏi. Vân bất lưu nếm thử tính mà mở ra ngoạn ăn. Sau đó liền nghe được nhện độc liền cười quái gì lên. Thương cảm sâu kiến chờ xem thần đình cuối cùng rồi sẽ lại đến thế gian. Chúng thần cuối cùng rồi sẽ khôi phục. Tiên đạo cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Không cần quá lâu. Vân bất lưu nháy lên mắt to Mày dậm khẽ nhích Nhà ta vĩ đại nữ thần người lớn A mời nói cho ngươi trung thành nhất xứ đồ Thần đình còn có bao nhiêu tôn đại thần A nhện độc quái Vân bất lưu Là ta diễn ký quá mức sốc nổi sao ho nhẹ phía dưới Vân bất lưu lại nói Ta tôn kính nữ thần người lớn A sát lục chi chủ đã khôi phục lâu vậy Uyên chi chủ cũng khôi phục đã lâu Viêm ma nhất tục cũng đã thức tỉnh. Ngày là vị thứ tư khôi phục đại thần A không biết chúng ta. Nhện độc quái. Ngươi rốt cuộc là người phương nào vân bất lưu. Ta vĩ đại nữ thần người lớn A ta là hủy diệt đại thần sứ đồ A giảo hoạt nhân loại. Mơ tưởng lừa qua bản tòa pháp nhãn. Ngươi thế mà không biết viêm ma nhất tục chính là hủy diệt chi chủ tòa hạ đệ nhất chủng tục. Còn dám nói ngươi là hủy diệt sứ đồ vân bất lưu. Nhện độc quái lại nói Ngươi cũng không chuyên tu hủy diệt chi đạo Mà lại trong cơ thể ẩn chứa một luồng tràn đầy sống chi khí tức Đây là hủy diệt chi chủ đối thủ một mất một còn sinh mệnh chi thần khí hơi thở Ngươi muốn đem hai loại đại đạo lực lượng dung hợp lại cùng nhau sao ha <cười> ha Ngươi coi chính mình là luôn hồi chi chủ sao nhện độc quái trong lời nói Mang theo trêu tức vận vị Có thể vân bất lưu không có chút nào để ý Rốt cuộc tại những thứ này trêu tức lời nói bên trong Mang đến lượng tin tức là cực lớn Vân bất lưu thậm chí có chút vui vẻ chịu đựng cảm giác Thượng cổ có thần đạo Tiên đạo cùng thần đạo thế mà không thể cùng tồn tại Xem tới tiên đạo rất cường thế A-xích Thủy Nguyên lại là hủy diệt chi chủ phong ấm địa Thế mà còn có sinh mệnh chi thần Xem tới rất nhiều đại đạo Đều có một tôn thần tồn tại A-nàng trước đó nói Hắn tu hủy diệt chi đạo, hủy diệt chi chủ sớm muộn sẽ tìm tới hắn. Đối với hủy diệt chi chủ mà nói, hắn hủy diệt chi đạo là vật đại bổ. Vậy có phải hay không nói? Những thứ này thần đạo tu hành giả sở tu đạo, đều có thôn phể người khác lấy cường tự thân năng lực thượng cổ tiên đạo muốn đem thần đạo hủy diệt. Nguyên nhân là không phải là bởi vì cái này thật là sẽ chọn thời điểm A hết lần này tới lần khác tại cái văn minh này bị hủy diệt. Tiên đạo khó xương thời đại khôi phục. Đây là nghĩ đến cái thần đạo đại hưng sao có thể những thứ này thần. Tựa hồ cũng không phải là đứng đắn gì thần đi sát lục chi chủ. Đem trong biển sinh hoạt đều nắm trong tay. Căn bản không cho những cái kia hải thú có được ý thức tự chủ vụ uyên chi chủ nắm trong tay anh Linh Vong Hồn. Đồng dạng xóa đi bọn chúng ý thức tự chủ viêm ma nhất tộc lại là loài kia tập trung tinh thần nghĩ đến hủy thiên diệt địa ma vật. Đây đều là cái gì thần nếu như thần đều là cái dạng này. Như thế bị thời kỳ thượng cổ tiên đạo tu sĩ vây quét phong ấm. Tuyệt không oan A Vân Bất Lưu còn muốn lấy vị này khủng cổ chi chủ có thể cho nhiều một ít công lược. Có thể Vân Bất Lưu phát hiện ra hỏa này cũng đã có kinh nghiệm. Mặt hắn thế nào mở miệng dẫn đạo. Chính là không nói lời nào Một mực tại cười quái gì Khôi phục thanh minh lấy Hắn nhất định sẽ bị hủy diệt chi chủ cho xử lý Thế là cảm thấy nó đã không có cái gì giá trị lợi dụng vân bất lưu trực tiếp cho nó một quyền Không biết mình cười đến có bao nhiêu khó nghe sao bảo ngươi không nên cười Ngươi còn kiệt kiệt kiệt Hoàn toàn mặc kệ người khác chịu Hay không chịu đạt được Lần nữa kiệt kiệt kiệt Có tin ta hay không một đao đâm chết ngươi sau đó vân bất lưu liền cho nó một lôi đao. Trực tiếp đưa nó từ trong thức hải của mình đuổi đi. Khi hắn đi tới di tích chỗ sâu tỏa kia giếng đá trước mặt lúc. Giếng cổ quả nhiên xuất hiện hai đầu không phải là rất rõ ràng vết nứt. Cuồn cuộn hắc vụ từ cái kia trong cái khe xuất hiện. Mặc dù vết nứt không rõ rệt nhưng ở tinh thần lực quét hình phía dưới yêu nguyên không chỗ che thân. Thế là... Hắn xuất ra từ tiểu bạch nơi đó mượn tới tinh thần lực Tăng Phúc Châu. Thông qua Tăng Phúc Châu ra chỉ sau đó. Tinh thần lực trong nháy mắt phóng đại gấp mấy lần. Sau đó bắt đầu nếm thử dùng tinh thần lực tiến hành phong ấm tu bổ. Tu bổ phong ấm cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tựa như một bộ y phục phá cách động. Muốn làm lại từ đầu tu bổ thành nguyên lai bộ dáng Trên cơ bản là rất không có khả năng. Không, nên tự tin chút, đem quá chứ bỏ đi cho nên. Phương pháp tốt nhất chính là, tại trên quần áo đánh cái miếng vá. Mặc dù cứ như vậy không quá đẹp xem có thể nếu như thực dụng mà nói cũng là có thể. Vân bất lưu phải làm, chính là vận dụng tinh thần lực. Đem cái kia vết sách bên trên ngắn mở ra ấm làm lại từ đầu liên tục lên. Bước đầu tiên chính là đến vết sách bên trong bổ sung một ít vật chất. tựa như quần áo lỗ rách bên trên vải nhỏ phiến sau đó lần nữa vận dụng tinh thần lực đem đứt gãy phù văn liên tiếp quá trình này tựa như là tại may tiếp khối kia vải nhỏ phiến khiến cho vải nhỏ phiến trở thành một khối chân chính miếng vá vân bất lưu hoàn thành công việc này thời điểm đã là hai ngày sau đó rồi thế giới tinh thần bên trong thỉnh thoảng truyền đến cười khằng khặc quái gì âm thanh cuối cùng bị hắn phong vào trong giếng cổ Ngươi là không phong được bản tỏa, chờ lấy bản tỏa chân chính hàng lâm ngày đó đi kiệt kiệt kiệt. Cuối cùng, đạo này tiếng cười quái gì bị hắn triệt để phong ấm. Mặc dù hắn cũng biết cái này phong ấm khả năng không kiên trì được bao lâu. Có thể có thể kiên trì thêm liền liền kiên trì bao lâu đi tu vi quá thấp. Còn có thể trách ai sau đó. Hắn lấy ra cái kia một mực trống không màu đen càn khôn hổ lô. Khởi động hồ lô bên trên cấm chế phù văn. một luồng hấp lực từ trong hồ lô phát ra Trung quanh hắc vụ hướng phía đen hồ lô dũng mãnh lao tới những thứ này hắc vụ dần dần bị thu nạp vào đen trong hồ lô sau đó hắc vụ vừa ý chí ngưng tụ tại một khối còn muốn lật lên sóng lớn kết quả bị vân bất lưu đem một đạo lôi đình chi lực đưa vào trong hồ lô trực tiếp liền đem cái kia cố mất đi đầu nguồn chi thủy ý thức cho tiêu diệt thế là Hắn lại bắt đầu tại di tích này bên trong bố trí trận pháp Huyến trận cùng mê tung trận cùng nhau sáo Mê tung trận cùng phòng hộ pháp trận cùng nhau tá Phòng hộ pháp trận cùng lôi đình sát trận tương liên Hình thành một cái nhỏ bé hình ảo giác mê tung lôi đình sát trận Đem tòa này di tích tầng tầng bao trùm Còn như có thể hay không chống đỡ được tôn này khủng cụ chi chủ làm lại từ đầu hàng lâm Vậy liền không rõ ràng Dù sao làm nhiều chút chuẩn bị Luôn luôn không sai Làm vân bất lưu đi ra di tích thời điểm Bên ngoài cái kia do kịch độc hắc vô hình thành quái nhện Yêu nguyên còn giống một cái con rồi không đầu Tại mây tung trận bên trong loạn chuyển Tại vương tín cùng phấn phu nhân trong con mắt của bọn họ Đầu này quái nhện hoàn toàn chính là Tại cách này vài dặm phạm vi bên trong đi lòng vòng vòng chơi Thỉnh thoảng gầm thét bên trên một tiếng Nhìn xem là quái dọa người Ngược lại là ngoài bìa rừng bầu trời bên trong Tại pháp trận phòng ngự quang cháo phía trên Đã lít nha lít nhít mà bao trùm một tầng thật to nho nhỏ nhện độc Cái đầu lớn có gạo cho phép Tiểu cũng có đầu ngón tay lớn Vân bất lưu bắt trước làm theo Lại đem bên ngoài đầu này kịch độc quái nhện cho hút vào đen trong hồ lô Sau đó dùng lôi đỉnh tiêu diệt trong làn khói độc cái kia cố ý chí Hắn đen hổ lô tới eo lưng ở giữa một nắm. chậm rãi hướng phía phòng hộ pháp trận phía trên bay đi. Hai tay đặt tại phòng hộ pháp trận hình thành quang cháo bên trên. Dần dần xuyên thấu pháp trận. Ngay sau đó, một đảo lôi đình quang mang diệu lên. Trong trước mắt ấy, đêm tối giống như ban ngày, lôi đình lấp lóe như là chim trời tề minh. từng tầng từng tầng bị điện giật cháy nhện thi, từ phòng hộ pháp trận bên trên rơi xuống, bốc lên trận trận mùi xú khí mùi. Vân huynh, lúc này thật phải cảm ơn ngươi rồi. Nếu như không có ngươi, chúng ta thần tiêu đảo vừa mới bắt đầu nảy mầm đảo thống, khả năng liền bị làm lại từ đầu hủy đi rồi. Khi thấy Vân Bất Lưu từ pháp trận trong đi ra, thần sắc có chút mỏi mệt bộ dáng. Vương tín cho vân bất lưu quý giảm người thi lễ. Rất thận trọng hướng hắn nói tiếng cảm ơn. ngoại trừ nói lời cảm tạ bên ngoài, hắn cũng không nghĩ ra dùng cái gì qua lại báo vân bất lưu rồi. Vân bất lưu khoát tay áo. Nói. Không cần phải nói những thứ này. Tiêu diệt những thứ này ma vật. Người người đều có trách nhiệm hắn nói. Tiện tay đem bên hông đen hổ lô lấy xuống. Ném cho phấn phu nhân. Trong này là ta thu thập lại những thứ kịch độc kia chi khói Người nghiên cứu bọn chúng thời điểm Cẩn thận một chút Phấn phu nhân lăng lăng tiếp nhận đen hồ lô Thần thức xuyên thấu qua hồ lô cấm chế tiến vào bên trong Trong hồ lô vách tường Lúc này đang có từng chối phù văn chiếu lấp lánh Ngăn trở xương độc mà ăn mòn Có thể nhìn điệu bộ này Xương độc nhất thời bán hội mặc dù ăn mòn không xong những phù văn này Có thể những phù văn này cũng đồng dạng vô pháp ngăn cản xương độc ăn mòn bước chân. Rốt cuộc những phù văn này cũng là do tinh thần lực phát họa ra đến. Những thứ này xương độc liền tinh thần lực đều có thể ăn mòn. Tự nhiên cũng có thể ăn mòn những phù văn này. Phấn phu nhân mắt nhìn vân bất lưu cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc cái này càng khôn tiểu hồ lô. Thế là nàng thận trọng gật gật đầu. Nhất định không cô phụ tiểu tiên sinh kỳ vọng nàng cảm thấy chỉ có sáng này. Mới có thể xứng đáng vân bất lưu hào phóng. Rốt cuộc cách này càn khôn tiểu hồ lô cũng coi như được là một kiện tiểu bảo bối rồi. Vân bất lưu khoát tay nói. Nếu như phấn tỷ tỉ, tỉ có thể từ đó đạt đến một tia thu hoạch Vậy cách này hồ lô liền không có uổng phí tốt. Ta cần đi nghỉ trước một cái. Chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp theo vương tín trở lại thần tiêu cung sau đó. Vân bất lưu để cho vương tín cho hắn tìm nghỉ ngơi chỗ. Sau đó ngã đầu liền ngủ. Cảm giác thực sự quá mệt mỏi. Sắp sửa phía trước còn tại lẩm bẩm Ta mình thế nào khổ như vậy hắn có chút hoài niệm vừa tới đến thế giới này lúc vậy sẽ rồi. Tại loại này hoài niệm bên trong. Hắn tiến nhập rồi mộng đẹp. Mơ tới chính mình cuối cùng trải qua rồi cá ướp mối một dạng cuộc sống hạnh phúc Sơn giã nhàn vân 51 chương 497 ta thật không có muốn làm thần A vài ngày sau Vân bất lưu độc thân lên đường Một đường hướng đông mà đi Tại thần tiêu đạo cung Mỹ Mỹ ngủ sau 3 ngày ba đêm Vân bất lưu tinh thần khôi phục sung mãn Hắn vốn muốn tìm phấn phu nhân tiếp tục lên đường Kết quả vương tín lại nói cho hắn biết Phấn phu nhân ngày thứ hai liền trở lại tòa kia độc đảo Tại tòa kia độc ở trên đảo nhắm lại cửa ai đến Nghiên cứu những thứ kịch độc kia chi khói rồi Đụng phải loại tình huống này Vân bất lưu thật cũng không oán trách cái gì Rốt cuộc đều là người trong tu hành Ngẫu nhiên có cảm giác phía dưới Bế quan tu hành Đây là thường cũng có sự tình Có thể hắc hại sự tình Lại là không thể không giải quyết Thế là vân bất lưu liền chính mình lên đường. Vương tín mặc dù muốn lưu vân bất lưu xuống tới thêm tổ chức ít thời gian. Thuận tiện ở trước mặt hướng hắn lính giáo một cái trận pháp chi đạo. Có thể vân bất lưu rốt cuộc thân phụ chuyện quan trọng. trì hoãn không được. Thế là hắn cũng chỉ có cảm khái đưa mắt nhìn vân bất lưu rời đi. Một người đi đường thời điểm. Tốc độ kia tự nhiên không phải là hai người thời điểm có thể so sánh. Thân thay đổi lôi đình. Sát na ngàn dặm. Cách xa mười mấy vạn dặm. Một ngày không đến liền đã qua nửa. Xuyên thấu qua tinh thần tăng phúc châu. Vân bất lưu đã có thể cảm ứng được cái kia phiến quần đảo tồn tại. Kỳ thật hắn tinh thần lực còn chưa kéo dài đến mảnh này hải đảo thời điểm. Cũng đã có thể cảm giác được mảnh này trên hải đảo. phảng phất có một cố lực lượng đang kêu gọi lấy hắn. Điều này làm cho hắn ít nhiều có chút kỳ quái. Chờ đến hắn tinh thần lực đi tới cái kia phiến tinh la mật bố quần đảo bên trên. Cũng tại một hòn đảo phía trên nhìn thấy một tóa cao cao đứng sừng sững lên pho tượng khổng lồ lúc. Hắn mới dần dần minh bạch. Rốt cuộc là thứ gì đang kêu gọi hắn rồi. Khi hắn nhìn thấy pho tượng kia thời điểm. Rõ ràng sườn sốt một chút. Bởi vì pho tượng kia dung mạo mặc dù thô kịch. Có thể hình dáng nhìn cùng hắn thực sự quá sống. Tại tòa kia pho tượng khổng lồ trước mặt. Có không ít người lại hướng hắn quỳ lạy Miệng bên trong tự lẩm bẩm. phảng phất tại hướng pho tượng cầu nguyện thứ gì. Hắn cảm giác được kêu gọi kỳ thật chính là những thứ này nguyên thủy hải đảo người cầu nguyện bố trí. Tại hắn tinh thần lực cảm ứng bên trong. Tòa kia pho tượng khổng lồ phảng phất giống như là đang phát tán ra nhàn nhạt hào quang một dạng. theo vân bất lưu tinh thần lực rơi vào tòa kia pho tượng bên trên một luồng không hiểu lực lượng dọc theo hắn tinh thần lực liền chuyển đi qua cố lực lượng này trong nháy mắt liền theo hắn tinh thần lực chuyển đến trên người hắn đến phản phất tựa như một tòa trong hồ nước hồ rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước mặt phía sau hướng hắn cuồn cuộn mà tới đây là một loại cùng tinh thần lực tương tự nhưng lại có khác với tinh thần lực lực lượng Cùng trên người hắn công đức kim quang. Có rất nhiều chỗ khác nhau. Có thể cũng có một tia chỗ tương tự. Công đức kim quang là đại đạo ban tặng. Mà cố lực lượng này. Rõ ràng đến từ những cái kia hướng pho tượng quỳ lại cầu nguyện mọi người. Điều này làm cho vân bất lưu nghĩ đến rồi tín ngưỡng chi lực cùng hương hỏa nguyện lực. Đây là từ người bình thường trên thân được đến lực lượng. Hắn yếu ớp rồi lại khổng lồ. Yếu ớp. Là bởi vì nó là từ rất nhiều người bình thường trên thân được đến. Mà khổng lồ đó là bởi vì những thứ này bộ lạc người nguyên. Thủy. Tất cả đều coi hắn là thần. Thậm chí trong lòng đối với cái này không nhúc nhích chút nào dao động. Bao quát những cái kia bị hắn dạy bảo qua người nguyên thủy tu sĩ. Trên thực tế. Những thứ này người nguyên thủy tu sĩ đối với hắn kính ngưỡng cùng sùng bái. Muốn so những cái kia phổ thông người nguyên thủy còn mãnh liệt hơn được nhiều. Đối mặt tình huống này để cho Vân bất lưu ít nhiều có chút không phản bác được. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới chính mình không cẩn thận thế mà liền thành người những thứ này người nguyên thủy trong suy nghĩ thần nhân. Không phải là cùng bọn hắn nói sao ta thật không phải là thần ai nhưng bây giờ xem tình hình này. Trước đây hắn thuyết phục. Căn bản là không có ít lời gì. Những cái kia hẳn là tín ngưỡng chi lực đồ vật chính là một cái rất tốt chứng minh. Hắn nghĩ tới rồi mấy ngày trước đây cái kia hư hư thực thực khủng cổ chi chủ quái nhện độc nâng lên thần đạo. Thần đình cuối cùng rồi sẽ hàng lâm thế gian. Chúng thần cuối cùng rồi sẽ khôi phục. Tiên đạo cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Chẳng lẽ mình không cẩn thận liền từ tiên đạo trà trộn vào thần đạo rồi hắn yên lặng cảm thụ được đoàn kia liên tục không ngừng dọc theo hắn tinh thần lực. Hướng hắn truyền mà tới hỗn tạp nguyện lực. Trở tay liền đưa chúng nó luyện hóa. Dung nhập chính mình tinh thần lực bên trong. Sau đó phát hiện. Tựa hồ không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Những thứ này nguyện lực rất dễ dàng liền bị hắn tinh thần lực cho đồng hóa. Hơn nữa còn vì thế tăng lên hắn tinh thần lực. Vân bất lưu đối với cái này. sinh lòng chấn kinh cảm xúc một thời có chút khó mà bình phục. Sau đó. Hắn liền dần dần nghe được rồi những thứ này nhóm người nguyên thủy cầu nguyện. Bọn hắn có vài người cầu nguyện năm nay có thể bội thu. Có cầu nguyện cha mẹ người thân thân thể có thể khỏe mạnh. Cũng có cầu nguyện chính mình tu vi có thể nhanh chóng tăng trưởng. Có mấy cách tương đối đặc biệt. Bọn hắn ở trong tối tự cầu nguyện vân bất lưu vị này thần nhân có thể nghe được bọn hắn cầu nguyện. Hàng lâm ở bên cạnh họ. Trợ giúp bọn hắn giải quyết nước biển biến thành đen vấn đề. Nghe được vấn đề này, vân bất lưu tinh thần lực liền hướng về phía trước dọc theo ra ngoài. Sau đó phát hiện, hắc hải đúng là đến bọn hắn bên kia khuyết trương. Trước đây hắn lại tới đây thời điểm. Hắc hải cách cái kia phiến hải đảo gần nhất một hòn đảo. Còn có mấy chục cách xa hàng trăm dặm. Nhưng bây giờ, đã nhanh muốn tiếp cận. Nhìn thấy tình huống này. vân bất lưu liền biết, chính mình quyết định đem hắc hải quay lại ý nghĩ mặc dù điên cuồng, có thể cũng đúng là có cần phải, bởi vì hắc hải không hướng đông đại lục huyết chương mà nói cũng có thể hướng những phương hướng khác huyết chương, mà cái kia phiến tinh la mật bố hòn đảo liền đứng mũi chịu xào rồi, mà lại, những thứ này người nguyên thủy loại sinh hoạt ở mảnh này trên hải đảo, Nếu như là tương lai bị hắc hải cho xâm nhiễm mà nói Những thứ này nhân loại có thể sẽ biến thành giống những cái kia hải thú đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý thức tự chủ Vân bất lưu thăm thắm than nhẹ Cuối cùng xông mấy cái kia hướng hắn cầu nguyện chuyện này tu sĩ tiến hành tinh thần liên tuyến Các ngươi cầu nguyện Ta nghe được rồi Ta sẽ tới rất nhanh nghe được vân bất lưu thanh âm Những tu sĩ kia nhao nhao ngạc nhiên ngẩng đầu Nhìn về phía pho tượng, Sau đó lộ ra vẻ kích động Đa tạ tiên sinh hiển linh Đa tạ tiên sinh hiển linh Có thì gọi tiên sinh hiển linh Tiên sinh hiển linh Theo người kia gieo họ Vân bất lưu phát hiện Từ trên người bọn họ truyền đến tín ngưỡng chi lực Tựa hổ càng dày đặc, Cũng càng thuần khiết rồi Vân bất lưu Ta thật không có muốn làm thần A hắn có chút phiền muộn đem tinh thần lực dục trở về. Nhưng cái kia chút ít nguyện lực tựa hồ đã tìm được hắn sở tại. Liên tục không ngừng mà tự chủ hướng hắn vọt tới. Đây không phải hắn vân bất lưu già mồm. Chỉ là hắn cảm thấy. Chính mình một bên tại đông đại lục bên kia dạy bảo mọi người người người bình đẳng. Sống mà tự do. Hỗ trợ thành tín. Không nên tin dù thần che chở, phải tin tưởng chính mình hai tay có thể chống lên một mảnh bầu trời. Kết quả bên này, chính mình thế mà liền thành những người này thần chuyện này. Đây không phải dối trá sao vân bất lưu càng nghĩ càng thấy đến tiếp tục như vậy không được. Có hại người một nhà thiết lập. Nếu là tương lai thiên thương học viện những cái kia đám học sinh phát hiện cách này. Vậy sẽ nghĩ như thế nào hắn vì này người người tôn kính tiên sinh dối trá vô sỉ. Khẩu thì tâm phi ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ đến lúc đó, có thể thật liền tín ngưỡng sụp đổ đương nhiên. Nơi này tín ngưỡng là chỉ dùng hai tay sáng tạo hài hòa mỹ hảo ngày mai, mà không phải chỉ dùng thần các loại tín ngưỡng. Nhưng mà không thể không thừa nhận một điểm là những thứ này nguyện lực đúng là thật là thơm hắn có thể rõ ràng cảm giác được. đang từ từ luyện hóa hết những cái kia nguyện lực sau đó chính mình tinh thần lực ít nhất tăng lên vừa thành chớ xem thường cái này vừa thành cái này vừa thành tinh thần lực trọn vẹn ra tăng hai ngàn dặm khoảng cách tại tinh thần tăng phúc châu tác dụng phía dưới trong nháy mắt liền đem gần ra tăng vạn dặm xa mà lại những thứ này nguyện lực còn tại liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới hiện tại vân bất lưu hoàn toàn minh bạch. Vì sao thần linh đều muốn điên cuồng phát triển tín đồ rồi. Liền hắn đều nhanh muốn tại cách này thật là thơm đỉnh luật bên trong mê thất bản thân rồi. Có thể sau cùng. Vân bất lưu vẫn là quyết định. Tìm một cơ hội. Cùng mọi người nói chuyện. Hắn thật không phải là thần. Không nên đem hắn làm thần linh đồng dạng tới sùng bái. Chỉ cần cố gắng. Người người đều có thể trở thành chính mình thần trên thế giới này. Cũng sẽ không có vô duyên vô cứ liền trợ giúp nhân loại thần linh. Có thể hắn lại nghĩ tới. Nếu như tương lai thật xuất hiện cái khác nguyện ý trợ giúp nhân loại thần linh. Chính mình liền nên như thế nào tự xử thế giới này. Là thật tồn tại thần đảo A chính hắn chính là một cái rất tốt chứng minh. Nếu như không có thần đảo. Vậy hắn làm sao có thể đạt đến những thứ này nguyện lực lại như thế nào có thể đem những thứ này nguyện lực luyện hóa thành chính mình dùng một bên đi đường một bên suy tư. liên trời và biển liên kết rực rỡ tinh không cảnh tượng. Hắn đều không có tâm tình đi thưởng thức. Thẳng đến một tiếng linh hoạt kỳ àng tiếng kêu đưa nó từ trong suy tư tỉnh lại. Linh hoạt kỳ àng tiếng kêu đến từ một đầu cự kình nghe có chút bi thương cảm giác. khi hắn phát hiện nó thời điểm cự kình đã chậm rãi hướng phía biển sâu chìm vào vân bất lưu xứng sờ nhìn xem cự kình chìm vào đáy biển đổ vào bên trong đáy biển vô số đáy biển sinh vật hướng phía nó chậm rãi bò đi đang thử thăm dò quái vật khổng lồ này trải qua một phen dò xét sau đó mọi người tựa hồ cuối cùng xác định quái vật khổng lồ này chết đi Thế là vô số trong biển sinh vật hướng phía nó súng mãnh lao tới. Đưa nó chia ăn. Nhìn thấy từng màn. Vân bất lưu lúc này mới nhớ tới. Trước đó tiếng kêu như thế bi thương. Nghĩ đến là mang theo đối với thế gian này cuối cùng một tia quyến luyến đi nghe nói cá voi tại chết đi sau đó. Rơi vào đáy biển. Sẽ hình thành một cái coi đây là trung tâm tự nhiên vòng sinh thái. Tục ngữ gọi là kình lạc. Đáng tiếc. Đầu này cá voi quá to lớn rồi. Cho dù có vô số sinh vật tại chia ăn hắn thi thể. Có thể nhất thời bán hồi ở giữa. Cũng không có khả năng đem tiêu hóa sạch sẽ. Thẳng đến mặt trời mọc. Ánh sáng mặt trời ra biển. Khắp cả rơi vãi ấm áp tại nhân gian. Vân bất lưu lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn đột nhiên nghĩ đến thế giới này kỳ thật cùng đầu này cá voi sao mà tương tự. Thế giới này ngã xuống. Tuyệt đại đa số tài nguyên đều bị lượt đoạt rồi. Những người này có thể xưng là di chuyển công nhân quét đường. Bọn hắn đem tuyệt đại đa số có thể mang đi tài nguyên đều mang đi. Còn lại liền giao cho người theo chủ nghĩa cơ hội tới tiếp tục chia sẻ bọn hắn mang không đi lợi ích. Mà những cơ hội này chủ nghĩa người. Chính là cái này thế giới người nguyên thủy. Chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng chính mình định vị. Mà những cái kia sắp khôi phục thần đạo chư thần cũng coi như người theo chủ nghĩa cơ hội. Vậy liền giống một cái luân hồi. Một cái quái vật khổng lồ ngã xuống. Uẩn dưỡng ra một cái mới tự nhiên vòng sinh thái. Làm cái này tân sinh trạng thái vòng đi lên quý đạo Đều lần nữa quật khởi lúc. Đã từng phát sinh qua những chuyện kia. Tất nhiên xét lại một lần nữa hàng lâm. Từ tử đến sinh, lại từ sống đến chết. Lòng vòng như vậy chính là từng cách luân hồi Như thế Chính mình tại ở trong đó liền nên đóng vai cái dạng gì nhân vật đâu Vân bất lưu nhìn qua sóng nước lấp loáng mặt biển Không khỏi suốt thần Sơn giã nhàn vân 51 chương 498 tra Mau ra đây xem thần A nguyên bản vân bất lưu cho rằng Chính mình là một người ngoài cuộc Mặc dù khó hiểu mà đi tới thế giới này Có thể sau cùng chính mình sẽ chỉ trở thành một cái vội vàng khách qua đường mà thôi. Nhưng ai có thể tưởng chính mình lại tại trong bất chi bất giác từng bước một đi vào cuộc này bên trong. Hắn cẩn thận gỡ nhiều lần. Sau đó phát hiện. Chính mình từ người ngoài cuộc biến thành trong cuộc người. Hẳn là từ an nhiên đi tới thế giới này. Cũng nói cho hắn biết thế giới này chân tướng khi đó bắt đầu. Tại an nhiên binh giải sau đó. Hắn tin tưởng An Nhiên sẽ làm lại từ đầu quay về Thế là liền hy vọng chính mình cùng An Nhiên tương lai sinh hoạt sẽ không bị ngoại nhân quấy dày Cho nên hắn muốn ngăn cản gì tinh tu sĩ hàng lâm Cho chính mình cùng An Nhiên Cùng với tương lai nhi nữ chống lên một mảnh trong phát bầu trời Duy nhất không được hoàn mỹ là An Nhiên khả năng lừa hắn Nàng hẳn là binh giải thất bại rồi Mà ở giữa xuất hiện biến cố Còn lại là thượng cổ thần đạo khôi phục Có thể những thứ này thần Vì sao đều là tà thần rất rõ ràng Bất luận là sát lục chi chủ Hay là bị làm lại từ đầu phong ấm u yên chi chủ Hủy diệt chi chủ Cùng với khủng cổ chi chủ Đều không phải là đồ gì tốt Đều chỉ tải phá hư thế giới Vì sao lại dạng này vân bất lưu nghĩ không ra Có lẽ thượng cổ tiên đạo cũng không đem thần đạo Hoàn toàn bài trừ bên ngoài cũng không nhất định. Cho nên những cái kia bình thường một chút thần năng cùng tu sĩ cùng tồn tại. Có thể sau cùng đều theo tiên đạo bị hủy mà vẫn lạ. Làm không muốn trở thành thần vân bất lưu hàng lâm ở mảnh này hải đảo người nguyên thủy trước mặt lúc. Tất cả người nguyên thủy đều một bộ thành kính bộ dáng hướng hắn quỳ bái. Đầu dạp xuống đất. Đối diện với mấy cái này chết đầu ấp. Vân bất lưu có thể nói cái gì hắn cảm thấy mình hiện tại cho dù chết mệnh phủ nhận chính mình là thần. Đoán chừng cũng không có gì hiệu quả. Vẫn là trước tiên đem vấn đề giải quyết. Lại đến cùng bọn hắn thật tốt nói một chút đi vân bất lưu than nhẹ một tiếng. Cũng không nói thêm gì. Chỉ là động viên bọn hắn một phen. Sau đó liền lần thứ hai thả người rời đi. Hướng phía hắc hải phương hướng. Thế là. Trước đây theo hắn tu hành, bây giờ tu vi thấp nhất cũng có huyền cấp những tu sĩ kia. Liền giá dùng lấy thuyền, hướng phía vân bất lưu biến mất phương hướng theo đuổi đi xuống. Vài ngày sau, bọn hắn liền thấy vân bất lưu thân ảnh, cũng nhìn thấy từng đợt mây vụ từ trong biển bay lên. Chậm rãi đem một hòn đảo bao trùm, mà bọn hắn vân tiên sinh ngay tại hòn đảo trên không đứng lơ lửng giữa không trung. Vân Bất Lưu cũng phát hiện những người kia xuất hiện Bất quá hắn không để ý đến những người này Mà là đi tới hòn đảo bên cạnh trên mặt biển Hướng phía trong biển ném từng khối trận cơ Cũng đem những thứ này trận cơ đánh vào bên trong biển sâu Sau đó khởi động trận pháp Đem vùng biển này che phủ tại trong sương mù Những tu sĩ này vẫn đi theo Vân Bất Lưu phía sau Cũng không dám mở miệng quấy dày Ngay trong bọn họ mạnh nhất tu sĩ kia Tên là Hải Mặt Bây giờ đã là cái ba mươi mấy trung niên nhân Trước đây đi theo vân bất lưu tu hành thời điểm Hắn vẫn là cái xanh thắm thiếu niên Nhưng hôm nay chỉ trước mắt cũng đã là vị trung niên đại thúc Trái lại bọn hắn vân tiên sinh Mười mấy năm trôi qua yêu nguyên vẫn là bộ kia thanh niên bộ dáng. Chỉ riêng phần này tương phản cũng đủ để cho bọn hắn coi vân bất lưu là thần Hải Mặc bây giờ đã có địa cấp tu vi, phần này thực lực, tại bọn hắn những thứ này hải đảo nguyên thủy bộ lạc bên trong, đã là có thể phi thiên đồn biển tồn tại, bởi vì hắn hoàn toàn có thể dựa vào tinh thần lực đem tự thân nâng lên tại không trung phi hành. Thế nhưng không có người sẽ cho rằng Hải Mặc là thần nhân, so sánh vân tiên sinh, Hải Mặc kém xa. Có thể mặc dù là như thế, hải mặt tại mảnh này quần đảo bên trong yêu nguyên thành rồi cao nhất người nói chuyện. Trước đây đề nghị cho vân bất lưu làm tòa pho tượng người. Chính là hải mặt phụ thân. Làm người sùng bái còn lại là hắn cùng phụ thân hắn. Mặc dù hai cha con này cũng không có bức bách những người khác cũng làm người sùng bái. Nhưng nhìn đến hải mặt tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lại có thể bay lên lúc. Này từng cái người sùng bái liền dừng lại không được Trước đó hắc hải xâm lấn, Bọn hắn có phái người đi vào tìm hiểu Kết quả hắc hải bên trong sông ra không ít dữ tợn hung mãnh hải thú Có vài người liền bị những thứ này hải thú cho xé xác Đối mặt tình huống này Bọn hắn nên phấn khởi phản kháng mới là Có thể hải mặt lại mơ hồ cảm giác cái kia Phiến hắc hải bên trong ẩn giấu đi càng cường đại hơn đồ vật Thế là cha con bọn họ cũng chỉ phải dẫn đầu hướng vân bất lưu pho tượng quỳ lại cũng cầu nguyện. Ai nghĩ? Bây giờ vân tiên sinh quả thật hàng lâm mặc dù bọn hắn không rõ ràng vân tiên sinh biết dùng cái gì thủ đoạn đến giải quyết hắc hải xâm nhiễm vấn đề. Có thể nhìn xem trong biển từng lớp sương mù dâng lên. Bọn hắn liền có dũng khí không hiểu gì chỉ biết rất lời hại cảm giác. Tựa như trước đây vân bất lưu hàng lâm bọn hắn bộ lạc. Dạy bọn họ tu hành trồng trọt thoát khỏi nghèo khó sinh hoạt đồng giảng. Bọn hắn cũng tin tưởng, lần này Vân tiên sinh nhất định có thể giúp bọn hắn giải quyết an toàn tai họa ngầm. Hơn một tháng sau, tại mảnh này quần đảo phía tây hơn vạn dặm hải vực bên trên. Bị Vân bất lưu kéo một đảo bị nồng vụ bao phủ bắt mắt phòng tuyến. Vân bất lưu rốt cuộc cũng ngừng lại, hướng phía đi theo đám bọn hắn một đường những tu sĩ kia bay đi. Những tu sĩ này đang cùng rồi hắn nửa tháng sau. Đại bộ phận liền bị phái trở về. Chỉ có mười mấy người còn yêu nguyên ngồi thuyền đi theo hắn. Tại cách này hơn vạn dặm phòng tuyến bên trên đi một lượt. Đa tạ tiên sinh thần giá hàng lâm thương hại chúng ta đối với chúng ta làm viện thủ. Hải mặc lính dưới chứng hơn mười người trên thuyền cung cung kính kính hướng vân bất lưu quỳ xuống đất quỳ lại. Vân bất lưu nhìn xem những tu sĩ này ít nhiều có chút vừa lòng đẹp ý mà phiền não Một bên cảm thấy những người này xác thực thật đáng yêu Không ngừng mà cho hắn cung cấp lấy nguyện lực Để cho hắn tinh thần lực không giây phút nào đều đang tăng trưởng bên trong Có thể một bên lại cảm thấy Mình làm như vậy là không đúng Một ngày nào đó người thiết lập sẽ băng mất Sau đó trước đó tất cả mọi thứ cố gắng tất cả đều uổng phí đến lúc đó xã hội tiến nhập điên cuồng người sùng bái giai đoạn sau đó chư thần hóa trang lên sân khấu cướp đoạt tín ngưỡng sau cùng thế giới đi lên chư thần tranh bá con đường nghe tựa hồ rất nhiệt huyết có thể ngấm lại cổ châu âu thời kỳ tôn giáo chiến tranh liền biết vật này có bao nhiêu hố đơn giản có thể nói là bị bóng tối bao trùm thế giới Lập trí dẫn đầu những người nguyên thủy kia chạy về phía vừa lòng đẹp ý ánh nắng hài hòa xã hội Vân Bất Lưu. Làm sao có thể làm loại chuyện này cho nên. Hắn cảm thấy có cần phải cùng những người này nói một chút. Mang theo những người này. Vân Bất Lưu về tới cái kia phiến quần đảo. Sau đó triệu tập lên tất cả trên hải đảo tu sĩ. Ngay tại tòa kia pho tượng phía dưới họp. Vân Bất Lưu ngồi tại pho tượng phía dưới. Thần sắc có chút ngưng trọng. Có lòng muốn muốn đem chính mình pho tượng này hủy đi. Nhưng lại lo lắng làm bị thương những thứ này người nguyên thủy. Rốt cuộc nhân ra cũng là có ý tốt. Mà lại so sánh đông đại lục bên kia bên này nguyên thủy bộ lạc. Phát triển hiển nhiên muốn rớt lại phía sau rất nhiều. Vân Bất Lưu thậm chí cảm thấy đến có cần phải mang một số người đi thiên thương học viện học tập một đoạn thời gian. Mặc dù thiên thương học viện bên kia cũng cây có hắn pho tượng. Có thể hiển nhiên những cái kia đám học sinh mặc dù rất sùng bái bọn hắn vân tiên sinh. Có thể cũng không có loại kia đạt đến tín ngưỡng trình độ. Bọn hắn thế giới tinh thần càng thêm độc lập. Cách này cùng vân bất lưu bọn hắn trường kỳ hôn đúc. Có không thể tách rời quan hệ. Cho nên hắn cảm thấy muốn cải biến tình trạng này. Để bọn hắn tự mình đi thiên thương học viện thể nghiệm một cách vấn rất có tất yếu. Vân bất lưu bộ kia ngưng trọng thần sắc. Để cho không ít đến đây người nguyên thủy các tu sĩ. Trong lòng đều không ngừng đang đánh lấy trống Có chút hưng phấn. Nhưng lại có chút lo lắng. Hưng phấn là có thể tiếp xúc gần gũi vị này thần nhân Vân Tiên Sinh. Lo lắng là vị này Vân Tiên Sinh trách cứ hắn nhóm làm không tốt. Còn như hắt hải bọn hắn ngược lại không có nhiều lo lắng Theo bọn hắn nghĩ Còn có chuyện gì là vị này vân tiên sinh không giải quyết được đâu nơi xa Không ít người nguyên thủy mang theo hải tử nhà mình Nhìn xa xa vân bất lưu Mang trên mặt khó mà che giấu hưng phấn cùng kích động Vân bất lưu thậm chí trong đám người nghe được Chà Mau ra đây xem thần A A Dư Mau đưa ra ra người đọc ra đến Thần nhân lão ra ra tới. Nhanh có ngươi ra ra đi ra dính dính thần nhân ra ra phúc khí. Dạng này ra ra ngươi liền có thể sống lâu trăm tuổi rồi. Có rồi vị này nguyên thủy phu nhân kêu la. Sau đó thanh âm đại bộ phận liền biến thành dạng này mù mụ. mù mụ. Thần nhân vân ra ra tới. Mau ra đây dính phúc khí vân bất lưu. Chiếu tuổi tác mà tính mà nói. Lấy hắn bây giờ niên kỷ Xác thực cũng có thể làm ra ra Thế nhưng Làm sao lại cảm thấy có điểm lạ đâu Quỳ sát ở trước mặt hắn những tu sĩ kia Đối với cái này Cũng không phải cảm thấy kỳ quái Bởi vì bọn hắn đã sớm Thông chi người nhà mình đến đây Vây xem vân tiên sinh rồi Vân bất lưu đưa tay vuốt vuốt Thái dương huyệt Cảm thấy tâm thật mệt Đội ngũ này có chút khó mang a nửa ngày sau cái khác hải đảo tu sĩ cũng tới cũng không phải bọn hắn tại nửa ngày ở giữa liền vượt ngang mấy ngàn dặm hải vực mà là hơn một tháng trước cái khác hải đảo tu sĩ liền nghe đến tin tức sau đó liền nhao nhao chạy đến nơi đây tới chờ mặc dù có chút người chạy đến phủ cận hải đảo đi tu hành có thể cũng không có đi xa liền đợi đến vân tiên sinh trở về triệu kiến bọn hắn đâu quả nhiên bọn hắn không có uổng phí chờ Vân tiên sinh quả nhiên trở về rồi Nhìn thấy tất cả mọi người tới Vân bất lưu thở ra một hơi Quát Đều đứng thẳng lưng lên mọi người bị hắn cách này vừa quát Cũng không khỏi giật nảy mình Vân bất lưu cũng từ dưới đất nhảy dừng lên Chỉ vào bọn hắn mắng Các ngươi xem Các ngươi xem mọi người Các ngươi còn nhớ đến Ta lúc đầu là thế nào các ngươi đối mặt đột nhiên bão nổi vân bất lưu Chúng tu sĩ có chút không nghĩ ra Sau đó nhao nhao nhìn về phía cầm đầu hải mặt Phàng phất tại hỏi Lão đại Người thế nào gây tiên sinh tức giận hải mặt không dám quay đầu Chỉ cảm thấy mọi người ánh mắt đều lạc ở trên người hắn Sau đó hắn rất thẳng thắn tại nằm sấp dưới đất Mời tiên sinh bớt giận Tiên sinh dạy bảo Chúng ta thời khắc không dám quên Chúng ta một mực tuần hoàn theo tiên sinh dạy bảo Chúng ta người người bình đẳng tự do Hỗ trợ kính yêu Thành tín thân mật Không ngừng vươn lên nguyên tắc Thời khắc không dám quên giáo dục đời sau Không dám ức hiếp nhỏ yếu Vân bất lưu chỉ vào chung quanh nhóm người nguyên thủy Quát Ngươi chính là thế này dạy bọn họ ta đã sớm nói Ta không phải là thần Ta chỉ là người Ta cũng đã sớm dạy qua các ngươi Không nên đem vừa lòng đẹp ý ký thác trên người người khác Cần nhờ chính mình hai tay đi sáng tạo thuộc về mình tương lai Kết quả các ngươi mỗi ngày ở chỗ này cầu nguyện Cầu nguyện có làm được cái gì trên trời có thể rớt đĩa bánh sao Chúng tu sĩ Ai nói vô dụng Ngày cách này không liền đến rồi a bất quá loại lời này Bọn hắn không dám nói Sợ nói ra gây tiên sinh càng thêm tức giận Trăm tốt hiếu làm đầu, có cái này cầu nguyện thời gian, còn không bằng chính mình thêm cố gắng chút ít, nhiều hơn cùng cha mẹ hài tử. Các ngươi, thực sự làm ta quá là thất vọng vân bất lưu có chút đau đầu, chính phát hiện trước đó xuất hiện có chút không đúng lúc, hết lần này tới lần khác tại bọn hắn cầu nguyện chính mình phủ xuống thời giờ sau đó xuất hiện. Đây không phải cho bọn hắn lấy cớ sao sách cái này làm thế nào sơn giã nhàn vân 51 chương 499 không phải không nghĩ. Thực không thể vì vậy nhìn xem phía dưới giống chim cút đồng dạng rụt lại tu sĩ. Cùng với bên cạnh bởi vì cảm nhận được hắn lửa giận mà câm như hến quần chúng vây xem. Vân bất lưu sâu sắc hít thở khẩu khí. Dần dần thu liếm lại vẻ giận dữ. Sau đó ngứ khí chậm dần. Tận tình khuyên bảo mà nói ra, trên đời này vốn không có thần, cách gọi là thần linh, bất quá là một ít tu vi cực kỳ cường đại tu sĩ. Bọn hắn có thể phi thiên đồn địa, có thể di sơn đào hải, có thể hủy thiên diệt địa, có thể ta đã nói cho các ngươi tu hành phương thức. Chỉ cần các ngươi cố gắng tiếp tục tu hành, một ngày nào đó, các ngươi cũng có thể đạt đến loại trình độ này. Cảm nhận được Vân Bất Lưu ngứ khí chậm dần. Những tu sĩ kia hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thân là những tu sĩ này bên trong người nói chuyện. Hải mặt cũng lặng lẽ dơ lên não đại. Có thể hay không đạt đến loại trình độ này. Cái này ai cũng không biết. Thế nhưng Vân Bất Lưu không tức giận. Đó mới là bọn hắn vui vẻ. Hải mặt lặng lẽ mắt nhìn Vân Bất Lưu sau đó. liền thấp giọng nói ra. Tiên sinh. Ngươi là chúng ta tiên sinh a Tất cả chúng ta đều là ngài dạy nên Tiên sinh từng nói với chúng ta qua Một ngày vì sư Trung thân vi phụ Còn nói hơn trăm thiện giáo đi đầu Chúng ta đem tiên sinh làm phụ thân yêu như nhau mang Giống thần linh đồng dạng sùng kính Đây là chúng ta đối với tiên sinh biểu đạt tình cảm một loại phương thức Đúng vậy a tiên sinh đúng a đúng a chính là như vậy Có hải mặt khu vực đầu Phía dưới trục tu sĩ lá gan cũng lớn lên Mồm năm miệng mười phủ họa lên hải mặt thuyết pháp Sau đó một mặt kính ngưỡng mà nhìn xem vân bất lưu Ta tin ngươi cây dự vân bất lưu vuốt vuốt thái dương huyệt Cảm thấy giới này người nguyên thủy có chút không tốt lắm mang theo Bọn hắn thế mà hiểu được phản bác hắn Còn dám trộm đổi khái niệm Biến thông minh à thế là Vân bất lưu than nhẹ lên Các ngươi nhưng biết tín ngưỡng thần linh tính nguy hại một đám tu sĩ cùng quần chúng vây xem đều choáng váng. Chẳng lẽ tín ngưỡng tế bái tiên sinh. Còn có chỗ hải nhìn xem những thứ này mộng bức tu sĩ cùng quần chúng. Vân bất lưu liền biết. Bọn hắn không biết. Thế là. Hắn lời lẽ chính nghĩa mà nói ra. Tu sĩ chúng ta. Tại con đường tu hành bên trên. Coi chừng không sợ hãi. Thẳng tiến không lùi nhưng nếu các ngươi đem ta xem như thần linh đồng dạng sùng bái. Kết quả là. Lại như thế nào đàm luận siêu việt ta nếu không thể siêu việt ta. Vậy ta xem như tiên sinh. Chính là thất bại mà các ngươi xem như học trò ta. Nhưng trong lòng yêu nguyên còn có e ngại. Cảm thấy vô pháp siêu việt ta. Đó cũng là thất bại vân bất lưu nói. Nhìn về phía những cái kia quần chúng vây xem. tiếp tục nói mà những cái kia chưa hề người tu hành nếu như đem hy vọng ký thác tại thần linh cái kia dần dần cũng sẽ sinh ra lười biếng tri tâm liền nói thế nào cố gắng phấn đấu mà lại thần linh như thế nào lại thời khắc chú ý mọi người thời khắc thỏa mãn mọi người trong lòng nguyện vọng làm thần linh vô pháp thỏa mãn mọi người mà mọi người lại mất đi rồi phấn đấu tri tâm Cái kia mọi người thời gian còn thế nào qua các ngươi có không có phát hiện. Ngoại trừ ta lần này đến đúng lúc hợp. Những người khác hướng ta cầu nguyện nhìn. Cũng đều thực hiện sao bẩm. Bẩm tiên sinh. Ta hướng tiên sinh cho phép cưới được thây tử của ta nguyện vọng. Thực hiện bẩm tiên sinh. Ta hướng tiên sinh cho phép nhanh chóng tấn cấp huyền cấp. Cũng thực hiện bẩm tiên sinh. Ta hướng tiên sinh cầu nguyện. để cho ta mấu thân bệnh nhanh lên tốt, cũng thực hiện mầm tiên sinh. Vân bất lưu muốn đánh người, cuối cùng quát, im miệng nhìn thấy Vân bất lưu lại sinh khí, mọi người liền khôi phục trước đó bộ kia chim cút dạng. nhìn thấy những thứ này người nguyên thủy bộ dáng như thế, Vân bất lưu liền không khỏi than nhẹ lên. Các ngươi có biết hay không cái gì gọi là xác suất sự tình đều là có tính hai mặt, có tốt. cũng có thể là có hỏng. Cho nên một việc hướng tốt một mặt phát triển cùng hướng hỏng một mặt phát triển đều là có xác suất. Cho nên nguyện vọng thực hiện những cái kia câm miệng cho ta, để cho những cái kia không có thực hiện nói chuyện cuối cùng. Có hướng vân bất lưu cầu nguyện vô dụng người mở miệng nói chuyện rồi. Có rồi cái thứ nhất mở miệng, tự nhiên là sẽ có cái thứ hai. Làm rất nhiều người phát hiện nguyên lai nguyện vọng không có thực hiện nhiều người như vậy lúc trong đầu liền có chút dao động lên thế là vân bất lưu đúng lúc lại đi bên trên tăng thêm rồi chút ít pháp mã các ngươi thấy được sự thật chứng minh tuyệt đại đa số người hướng ta cầu nguyện nhìn kỳ thật đều không có thực hiện cái này kêu là xác suất cũng không phải là bởi vì ta nguyên nhân mà là sự tình bản thân liền sẽ đến tốt một mặt phát triển Mà lại, ta cũng căn bản nghe không được các ngươi hướng ta cho phép nguyện vọng gì. Đương nhiên, coi như nghe được rồi, ta cũng sẽ không quản các ngươi. Chính mình có tay có chân, tại sao phải cầu người cho dù là một ít sinh lão bệnh tử, đó cũng là nhân sinh quy luật tự nhiên. Khẩn cầu dụng thần, thì có ít lời gì những tu sĩ kia như có điều suy nghĩ. Mà những cái kia quần chúng vây xem nhóm còn lại là hai mặt nhìn nhau. Vân bất lưu có thể cảm giác được. Từ những thứ này người nguyên thủy trên thân phát ra nguyện lực. Đã tiêu tán không ít. Bọn hắn đã tiến nhập rồi nửa tin nửa ngờ trạng thái. Hắn không khỏi cho chính mình đánh đem khí. Thầm khen chính mình làm tốt lắm. Không ngừng cố gắng ta từng cùng các ngươi nói qua. Vừa lòng đẹp ý là cần nhờ chính mình hai tay đi sáng tạo. Hiện tại ta còn là câu nói này Vừa lòng đẹp ý là dựa vào chính mình cố gắng phấn đấu đi ra Mà không phải dựa vào ai bố thí Từ trên trời giáng xuống Các ngươi phải nhớ kỹ Trên thế giới này căn bản không có thần Cái gọi là thần Bất quá là một ít tu vi cường đại tu sĩ mà thôi Chỉ cần cố gắng Ai cũng có khả năng đạt đến loại trình độ kia vân bất lưu lại bắt đầu cho những thứ này người nguyên thủy các tu sĩ đánh lên máu gà. Miễn cho những tu sĩ này tại mất đi tín ngưỡng sau đó. Thế giới tinh thần xuất hiện sụp đổ. Các ngươi có thể mời nặng ta. Có thể kính yêu ta. Có thể không cần sùng bái ta. Ta bất quá chỉ là so các ngươi sớm một ít đi lên đầu này con đường tu hành tu sĩ mà thôi. Làm các ngươi có một ngày đạt đến ta cảnh giới này thời điểm liền sẽ phát hiện. Các ngươi hiện tại làm ra hết thảy. Là buồn cười biết bao. Ô ô ô. Lúc này quần chúng bên trong có người khóc ồ lên. Vân bất lưu hướng tiếng khóc kia nhìn sang. Mọi người nhao nhao tránh ra một đảo mây Thế là liền nhìn thấy một cái cụ thể tuổi tác đoán chừng tại 10 tuổi trái phải. Có thể bộ dáng đã dáng sấp rất tráng kiện kim cương tiểu la lì ở nơi đó lau nước mắt. Tiên sinh không phải là thần linh, vậy ta cha làm sao bây giờ hắn sẽ còn trở về sao ô ô. Vân bất lưu nhìn về phía hải mặt. Hải mặt quay đầu mắt nhìn. liền thấp giọng nói. Nữ hoa kia phụ thân cũng giống như chúng ta. Là cái tu sĩ. Chỉ là trước đó tại giò tìm cái kia phiến hắc hải thời điểm. bất hạnh hy sinh tiên sinh yên tâm nhà hắn người chúng ta đều sẽ thiện đãi sẽ không để cho bọn hắn chịu đến khi nhục vân bất lưu gặp cách này cũng chỉ có tiếp tục yên lặng than nhẹ có lẽ cũng không ít người sẽ sống vì này kim cương tiểu la lịa như thế đem một vài chuyện không có khả năng ký thác tại thần linh trên thân duy trì một điểm hy vọng cuối cùng đi hắn cũng muốn giúp những thứ này cần ký thác tinh thần người Có thể hắn lại không thể đi làm cái này thần linh Vẫn là câu nói kia Sợ người một nhà thiết lập sập Trước đây hết thầy cố gắng trôi theo nước chảy Nếu không mà nói Những cái kia nguyện lực nó không thơm sao không phải không nghĩ Thực không thể vì vậy nếu là sớm biết thế giới này là có thần đạo tồn tại Có lẽ trước đây hắn liền liền sẽ không lựa chọn đi như thế một con đường Đương nhiên Cũng chỉ là có lẽ vân bất lưu đối với mình biến thành một cái thần côn hứng thú. Kỳ thật cũng không lớn. Nếu quả thật biết rõ thần đạo sự tình. Có lẽ vẫn là sẽ đi lên đầu này hài hóa đại đạo đi tiên sinh. Cái kia phiến hắc hài. Ngài biết rõ là chuyện gì xảy ra sao vân bất lưu đứng dậy. Hướng phía nơi xa một chỗ bờ biển nhai ngạn đi đến. Tu sĩ khác gặp cái này cung kính nâng người. Cùng sau lưng hắn. Những cái kia quần chúng vây xem nhóm gặp cái này thì có chút không nghĩ ra. Vẫn là có vị lão đầu đứng ra nói ra. Tất cả mọi người về nhà trước đi thôi tiên sinh tất nhiên là cùng thủ lĩnh bọn hắn có chuyện quan trọng cần. Vị lão đầu này. Kỳ thật chính là hải mặt phụ thân biển nhâm Đừng nhìn lão nhân này tại tu hành phương diện này không có thiên phú gì. Nhưng ở chủ tính trung toàn cuộc phía trên. Lại rất có thiên phú. Một đám tu sĩ cùng đi theo đến bờ biển Đi theo vân bất lưu hướng phía phía tây hải vực nhìn lại Ở ngoài ngàn dặm chính là cái kia phiến màu đen hải vực Nơi này phảng phất đều có thể nhìn thấy cái kia phiến u ám u ám bầu trời Ở mảnh này hắc hải bên trong ẩn giấu đi rất nhiều biển sâu cử thú Những thứ này biển sâu cử thú thực lực so sánh ta đều không thua bao nhiêu Vân bất lưu than nhẹ lên, nói cho bọn hắn một ít tình hình thực tế. Những tu sĩ này đang nghe lời này thời điểm cũng không khỏi từng cái trợn mắt hốt mồm. Vân bất lưu trong lòng bọn họ. Cái kia hoàn toàn chính là không gì làm không được tồn tại. Thật không nghĩ đến cái kia phiến hắt hải bên trong. Thế mà còn có không ít giống như hắn cường đại hải thú. Thuyết pháp này để bọn hắn một thời không thể nào tiếp thu được. Vân bất lưu tiếp tục nói. Cũng không phải là ta hồ dọa các ngươi. Trên thực tế. Đừng nói các ngươi. Giống ta dạng này cường đại tu sĩ. Còn có rất nhiều chúng ta cũng đồng dạng đang phiền não chuyện này. Hải mặt bọn hắn những tu sĩ này nghe. Từng cái sắc mặt liền không khỏi trở nên tái nhợt. Một luồng không biết làm sao tình huống. Cấp tốc che phủ tại bọn hắn trong lòng. Thẳng đến nhìn thấy vân bất lưu bóng lưng bọn hắn mới liền nhẹ nhàng thở ra. Hải mặt lại hỏi. Cái kia tiên sinh. Chúng ta nên làm cái gì vân bất lưu thở ra một hơi. Nói. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta đã tại mảnh này quần đảo bên ngoài bày ra một đảo do trận pháp tổ chức phòng tuyến. Lấy những cái kia cử thú trí tụ Là không thể đi ra những cái kia trận pháp. Phía sau còn có một câu. Hắn không có nói ra Trừ phi vì kia sát lục chi chủ cũng hiểu trận pháp bất quá vân bất lưu đem sát lục chi chủ tin tức ẩm dấu đi Không có cùng những người này nói Riêng là nói chút ít biển sâu cử thú Bọn hắn liền đa một bộ sắc mặt trắng bệt bộ dáng. Nếu là nói cho bọn hắn Tại những thứ này biển sâu cử thú phía sau Còn có một tôn viễn cổ tà thần vậy bọn hắn còn có thể có cái gì lòng tin sống sót bất quá các ngươi về sau cũng đừng lại hướng bên kia đi tới các ngươi đối với trận pháp chi đạo không quen nếu là đi vào cái kia phiến mê vụ cũng sẽ mê thất ở trong đó vân bất lưu lại nói đối với vân bất lưu ở trên biển bày xuống cái kia đạo dài đến vạn dặm khói tường hải mặt ngay trong bọn họ có không ít người đều là tận mắt thấy Chỉ là Vân Bất Lưu cũng không có cùng bọn hắn đề cập qua trận pháp chi đạo. Cho nên bọn hắn đối với trận pháp đúng là hai mắt tối thôi. Căn bản không thể nào hiểu rõ. Về sau nhìn thấy đầu kia mê vụ phòng tuyến thời điểm mọi người tuyệt đối không nên đi vào. Vân Bất Lưu liền thận trọng mà để câu nói. Trở về nói cho các ngươi riêng phần mình bộ lạc bộ hạ. Không có việc gì tuyệt đối không nên lái thuyền đến bên kia đi. Nếu như là mây thất ở trong đó. Cho dù không có bị hải thú ăn hết. Cũng không có khả năng đi được đi ra. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Minh bạch rồi. Tiên sinh Sơn Giã Nhàn Vân 51 chương 500 nhỏ nhện bộ dáng tiên sinh. Ta có thể không có lửa ngươi. Cái này nước dừa. Thật uống rất ngon vân bất lưu tại cái hải đảo kia lưu lại mấy ngày. Mấy ngày kế tiếp. Vân Bất Lưu đều tại lặp đi lặp lại nhắc nhở mọi người không cần mù quáng làm người sùng bái. Không nên tin thần linh. Phải tin tưởng chính mình. Mọi người ngoài miệng nên được thật tốt. Thế nhưng rất nhiều trên thân người nguyện lực yêu nguyên không có biến mất. Đặc biệt là những tu sĩ kia. Bọn hắn đối với Vân Bất Lưu sùng kính cùng kính ngưỡng. Cái kia tất cả đều là xuất phát từ nội tâm. Điều này làm cho Vân Bất Lưu ít nhiều có chút phiền muộn. Thế là, hắn đành phải dự định từ búp bê bắt đầu giáo dục cùng những hài tử kia hốn đến một khối. Không có việc gì trêu chọc những ngày này thật lãng mạn lũ tiểu gia hỏa Kỳ thật cũng rất thú vị. Hắn liền ra thích đem bọn hắn đậu khóc. Sau đó dùng kim sắc đường đậu hống bọn hắn nín khóc mỉm cười. Nguyên bản đối với hắn kính sợ có thêm bọn nhỏ. Dần dần liền đối với hắn đã mất đi lòng kính sợ. Có thậm chí bắt đầu chán ghét hắn vì này Vân Tiên Sinh. Cảm thấy hắn quá xấu rồi. Luôn lừa bọn họ. Hôm qua hắn liền lừa một cái tiểu nữ hài trong tay một khỏa xinh đẹp ốt biển. Mặc dù lấy sau cùng rồi viên kim sắt đường đậu đem bị hắn làm khóc tiểu nữ hài cho hống tốt. Thế nhưng những cái kia các tiểu bằng hữu đều cảm thấy vị này Vân Tiên Sinh thực sự quá ghê tởm. Hôm nay lại có cái đứa nhà quê hái được mấy quả dừa quả trở về Sau đó hắn còn nói vật kia khẳng định khó uống muốn chết Bên trong chất lòng khẳng định thối không ngửi được Thế là cái kia đứa nhà quê liền cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận lên Tiên sinh Ta cũng không giống như ngươi sẽ gạt người Đây là năm nay nhóm đầu tiên thành thuộc cây dừa Bên trong nước dừa có thể ngọt có thể thơm Chúng ta cũng không biết uống đã bao nhiêu năm Vân bất lưu sủi tiếng nói. Ngươi đừng nghĩ gạt ta uống vật này. Ta cũng không bên trên ngươi coi ngươi lấy ra một chút a vật này xú xú. Đáng giận ta mới không gạt người. Ngươi nếu là không tin. Vậy liền nếm thử đứa nhà quê rất kích động cầm nắm đấm. Cảm thấy Vân bất lưu không tin hắn mà nói. Đơn giản chính là đáng giận. Đặc biệt là còn dám chửi mới hắn yêu nhất uống nước dừa. Đơn giản chính là tội áp tay trời. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần vân bất lưu uống một lần, liền nhất định sẽ thích thứ mùi đó. Thế là, cứ như vậy, vân bất lưu dùng loại này lừa gạt thủ đoạn. Để người ta hại tử khổ cực hái trở về mấy khỏa tây dừa đều cho họ hỏa. Cuối cùng còn nói, hương vị cũng liền bình thường đi cách kia đứa nhà quê đều muốn bị hắn tức khóc. một số đại nhân nhóm nhìn thấy vân bất lưu liền hài tử trong tay cây dừa đều lừa gạt còn tưởng rằng hắn thật rất la thích vật này đâu kết quả ngày thứ hai các đại nhân liền đưa mấy không tới nhìn thấy tình hình này vân bất lưu không khỏi ai thán xem tình hình này đoán chừng là không cứu được vẫn là chờ sự tình xong xuôi tìm chút ít trên hải đảo tu sĩ mang về đông đại lục Để bọn hắn đi thiên thương học viện đọc sách học tập đi thế là. Vân bất lưu dưới lưng rồi khi dễ tiểu hải tử tiếng xấu. Nhận những cái kia cây dừa. Cũng cùng những tu sĩ kia cáo tử. Bắt đầu rồi buồn tẻ không thú vị bố trí trận pháp hành trình. Có thể phi hành hải mặt muốn đi theo vân bất lưu bên người có thể bị hắn chạy trở về. Hải mặt tại những thứ này hải đảo người nguyên thủy bên trong địa vị đã rất cao. Vân bất lưu biết rõ. Nếu để cho hắn tiếp tục đi theo bên cạnh mình làm việc, đoán chừng gia hỏa này quay đầu còn không biết sẽ bị những cái kia người nguyên thủy nâng đến cái gì độ cao đi. Mà lại hắn còn biết, từ gia hỏa này trên thân xuất hiện nguyện lực, là những thứ này hải đảo người nguyên thủy bên trong nồng nặc nhất một cái kia. Rất rõ ràng, hải mặt là hắn tử chung phần tử. Hơn nữa còn là loại kia tuyệt đối nguyện ý đem hắn triệt để thần hóa bè lũ ngoan cố Nếu như vân bất lưu thật nguyện ý làm một cái thần Có thế này một cái kiên định tử trung tín đồ Cái kia đúng là một kiện đáng giá hắn may mắn sự tình Có thể hết lần này tới lần khác Hắn lại không nghĩ làm thần Không muốn đông đại lục những cái kia bị hắn dạy nên đám học sinh tương lai biết rõ việc này sau đó Cảm thấy hắn là cái ngụy quân tử. Đến lúc đó tín niệm sụp đổ. Hắn càng thêm không muốn trở thành thần đạo khôi phục người mở đường. Rốt cuộc hắn tu là tiên đạo Mà lại trước mắt khôi phục những cái kia thượng cổ thần đạo đại năng. Đều là chút ít tà ác ra hỏa Cứ như vậy yên lặng kéo dài lấy hắc hải biên giới. Vân bất lưu một tòa một tòa trận pháp bố trí đi qua. Thế tất yếu đem toàn bộ hắc hải cho vây quanh. Bất quá bởi vì hắn trong tay còn lại thỏi kim loại đều là không có khắc họa trận pháp phù văn. Cho nên vân bất lưu bố trí trận pháp tốc độ cũng không nhanh. Nửa năm sau, phấn phu nhân đến đây tìm hắn. Tại phấn phu nhân trên bờ vai còn nằm sấp một cái xinh đẹp nhện tinh thông. Không sai kia là một con nhện tinh thông, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Bởi vì kia là một cái hình thể chỉ lớn cớ lòng bàn tay. Toàn thân đen đỏ đan xen nửa người dưới là lông mềm như nhung nhện bộ dáng. có thể nửa người trên nhưng lại có nhân loại bộ dáng nhện con tinh thông. nhìn xem phấn phu nhân mang theo thế này cái nhện con tinh thông đến tìm hắn, vân bất lưu cũng có chút mắt trợn tròn. đương nhiên để cho hắn mắt trợn tròn chính là cái kia nhện tinh thông. đây cũng là chủng tộc gì vân bất lưu có chút lăng lăng hỏi phấn phu nhân. phấn phu nhân mỉm cười nói. Khả ta từ tòa kia đục ở trên đảo phát hiện. Nghe nàng nói. Nàng vừa ra đời ngay tại tòa kia trên đảo nhỏ rồi. Cũng không biết cha mẹ mình cùng chủng tục. Vân bất lưu có chút không hiểu hướng nàng truyền âm. Không biết chủng tộc gì. Ngươi liền dám đem nó mang theo trên người nếu là nó là vị kia khủng cổ chi chủ lưu lại nổi ứng. Làm sao bây giờ phấn phu nhân nghe vậy. Không khỏi bật cười lên. Nội ứng ngươi nói là gian tế đi đúng chính là gian tế có thể nó căn bản chính là vô hại a ngươi nhìn nàng. Liền hoàng cấp tu vi đều không có. Vì kia khủng cổ chi chủ là có bao nhiêu ngốc, mới có thể lưu lại thế này cái vật nhỏ làm gian tế phấn phu nhân tự nhiên không tin chính mình nhặt được tiểu ra hỏa sẽ là cái gì gian tế. Căn cứ một ít không tròn vẹn cổ tịch ghi lại, thời kỳ thượng cổ có thật nhiều chủng tộc tồn tại. Ngươi thân là thượng cổ tu sĩ Hẳn là cũng biết rõ chuyện này đi ta nghe nói các ngươi thiên thương học viện bên kia Còn có mật những phong nhân tục đâu cách đầu cùng một ít ông mật không sai biệt lắm Phía sau còn mọc ra trong suốt cánh nhỏ Vân bất lưu cao mày nói Thế nhưng là phấn tỉ tỉ Ngươi suy nghĩ một chút Tòa kia độc dưới đảo phong ấm là cái gì vật kia bộ dáng Ngươi cũng nhìn thấy Phấn phu nhân gật đầu nói Thấy được nha hồn thân mọc đầy rồi Trong mắt đặc biệt kinh khủng Có thể ngươi nhìn nhìn lại chúc ta tiểu chu chu Trên người nó ngoại trừ nửa người dưới bên ngoài Cách khác địa phương cùng nhân loại khác nhau Ở chỗ nào ta đoán chừng nha Nó chính là thượng cổ nhện nhân tộc hậu duệ. Ngươi xác định thượng cổ có cái này Nhện nhân tộc vân bất lưu liếc xéo lấy nàng Thuận thế mắt nhìn nút ở bả vai nàng bên trên tiểu nhện người Điểm đáng đáng yêu bộ dáng nhỏ nhìn xác thực rất xinh đẹp, mà lại nếu là không nhìn xem nửa người, bộ dáng kia xác thực rất khó để cho người ta nghĩ đến giữ tận lông mềm như nhung nhện độc. Tiểu nhện người một bộ e ngại bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem vân bất lưu. Một bộ rất sợ vân bất lưu cong lại bắn ra, liền đem nó gầy cái thịt nát xương tan bộ dáng. Phấn phu nhân cười nói: Mặc kệ có không có. Thế nhưng hiện tại có dừng lại. Nàng lại nói. Mà lại. Ta tin tưởng trước ngươi bày xuống trận pháp đã đem những cái kia xương độc đều cho khốn trụ Khủng cổ chi chủ không thể lại vào lúc đó lưu lại thủ đoạn. Huống chi khủng cổ chi chủ đã bị ngươi phong ấm khẳng định cũng không có khả năng có tùy tiện chạy đến đạo lý. Còn có. Ngươi có thể cẩn thận kiểm tra một chút. Trên người nàng có thể có khủng cụ chi chủ âm thầm che giấu ý chí vân bất lưu có chút không nói nhìn về phía phấn phu nhân. Cuối cùng cũng không tốt lại nói cái gì. Kỳ thật hắn. Cũng có thể hiểu rõ. Rốt cuộc thật nếu để cho hắn thống hạ sát thủ. Diệt đi thế này cái vô cùng đáng thương tiểu sinh mệnh. Hắn mặc dù cũng có thể hạ quyết tâm. Có thể khẳng định cũng sẽ có một tia ái náy. huống chi là nhận nuôi nàng lâu như vậy phấn phu nhân. nếu là hắn dám làm mất cái này tiểu nhện người, đoán chừng phấn phu nhân sẽ cùng hắn trực tiếp trở mặt. rốt cuộc đây là nàng nhận nuôi tiểu sủng vật. huống chi, tiểu gia hỏa này thực lực, cũng xác thực thấp thương cảm. trở tay liền có thể giống bóp chết một con kiến đồng dạng bóp chết nó. lại thêm, chính như phấn phu nhân nói tới như thế. Khủng cổ chi chủ chính là có ngốc. Cũng không có khả năng phái một cái nhỏ như vậy nhện người tới làm nội ứng đi lấy hắn đối với vị kia khủng cổ chi chủ hiểu rõ. Khủng cổ chi chủ nên không có dạng này trí thông minh. Một cái sẽ bản thân công lược ra hỏa, Trí thông minh có thể cao đi nơi nào dạng này ra hỏa, Có thể thiết hạ loại này thông minh quá sẽ bị thông minh hại cảm bấy để bọn hắn chui vào thế là. Vân bất lưu rời đi chủ đề. cái kia kịp độc chi khói Người nghiên cứu đã xong phấn phu nhân nhẹ gật đầu sau đó tay áo lớn phất một cái một luồng làn gió thơm hướng phía vân bất lưu dũng mãnh lao tới Người trước cảm vụ một chút đừng chống cự Tỷ tỷ sẽ không đối với ngươi như vậy vân bất lưu nhíu mày lại nghe phấn phu nhân nói ra yên tâm không mang theo tính ăn mòn quả nhiên làn gió thơm phất ở thân thể của hắn bên trên cũng không có cho hắn tạo thành ăn mòn hiệu quả thế nhưng cái kia cố hương khí tại nhập thể sau đó hắn trong nháy mắt đã cảm thấy thần hồn tại lay động cả người đều bày lên tới cẩn thận cảm thụ một chút độc này gió uy lực không biết so trước kia mạnh hơn rồi gấp bao nhiêu lần vân bất lưu trong cơ thể dựng lên một luồng dòng điện đem cố này độc hương cho tiêu diệt Lời hải vân bất lưu hướng nàng dựng lên cái ngón tay cái. Phấn phu nhân khi khi cười nói. Cái này còn phải tạ ơn tiểu tiên sinh tương trợ chi công a. nếu không phải tiểu tiên sinh đem những thứ kịch độc kia chi khói thu thập lại cung cấp ta nghiên cứu. Ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nghiên cứu ra loại này loại mới độc. Đừng nhìn nó hiện tại không có tính ăn mòn. Có thể nếu như ta muốn... Tùy thời có thể lấy mô phỏng ra mang theo tính ăn mòn xương độc. Ngươi có muốn hay không thử một chút đừng ta cũng không muốn chịu phần này tội vân bất lưu lập tức cự tuyệt. Chủ yếu là không muốn bị nàng độc làm cho liền quần tộc đều ăn mòn mất. Đến lúc đó, vị này tính cách ác liệt nữ yêu tinh thông tuyệt đối sẽ tại cái kia chống nảnh cười to. Mà lại chuyện này cũng tuyệt đối sẽ tại những cái kia lão yêu quái ở giữa truyền ra. Cuốn eo ngồi chung một chỗ cảnh đảo đá ngầm bên trên. Vân bất lưu tiếp tục trong tay động tác. Tại thỏi kim loại bên trên khắc họa trận pháp phù văn. Nữ yêu tinh thông ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hỏi. Những cái kia trên hải đảo người nguyên thủy là cái gì cái tình huống ta xem bọn hắn giống như coi ngươi là như thần tới bái. Khi đi tới sau đó. Ta còn chứng kiến rồi tòa kia pho tượng khổng lồ. Không ít người mang theo hài tử tại cách kia quỳ lại cầu nguyện đâu nói đến đây cái. Vân Bất Lưu đã cảm thấy có chút đau đầu. Đã nói với bọn hắn nhiều lần, để bọn hắn không nên đem ta làm thần đến bái. Nhưng bọn hắn chính là không nghe. Ta chuẩn bị dùng trận pháp đem cái này hắc hải đều vây quanh sau đó, liền mang một số người tiến về trước Thiên Thương Học viện, để bọn hắn lãnh hội một cái cái gì gọi là thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Cái gì gọi là không hỏi dự thần hỏi thương sinh sơn giã nhàn vân 51 chương linh 501 băng nguyên học cung ta cẩn thận nghĩ tới. Cảm thấy đơn giản nhất biện pháp. Chính là đem khí độc hóa thành phù văn. Nút ở mê tung pháp trận bên trong. Phấn phu nhân đưa ra chính mình tưởng tượng. Những cái kia hải thú khi tiến vào mê tung pháp trận sau đó. Tại đi ra không được thời điểm. Khẳng định sẽ trở nên rất táo bạo Sau đó khẳng định sẽ bốn phía công kích. Đến lúc đó Không cẩn thận liền sẽ đụng phải những phù văn này Tại vân bất lưu hỏi dò phấn phu nhân Hỏi nàng chuẩn bị thế nào cho những cái kia hải thú hạ độc lúc Phấn phu nhân chính là trả lời như vậy Nhìn thấy vân bất lưu gật đầu phù họ Phấn phu nhân liền cười nói Nếu quả thật có hải thú toàn cơ bắp mà quý đầu phi nước đại Vậy cũng không có quan hệ Dù sao tại mê tung pháp trận bên trong Lại thế nào chạy Cũng chạy không đến cuối cùng Người cảm thấy thế nào vân bất lưu mỉm cười nói Phấn tỷ tỷ cao minh vấn đề là Khí độc phù văn thay đổi Phấn tỷ tỉ, tỉ nghiên cứu thành công sao yên tâm Đã giải quyết rồi Trước kia không có đi chú ý Hiện tại chú ý tới Lại từ kim cốt bên trong đem những cái kia phù văn lựa đi ra nghiệm chứng một chút. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Có lẽ là thiên đạo đối với tất cả trí tuổi sinh vật một loại biểu tặng đi tất cả trí tuổi sinh vật tu hành tới trình độ nhất định. Đều có thể tạo ra mang theo kim văn kim cốt. Mà trí tuổi sinh vật hoàn toàn có thể dựa vào những thứ này kim văn. Nghiên cứu ra đủ loại phù văn. Loại này trời sinh phù văn cũng có thể tính là một loại thiên địa quy tắc diễn thay đổi đồ vật phù lục chi thuật kỳ thật chính là nguồn gốc từ tại những thứ này kim văn vân bất lưu cùng phấn phu nhân tại cách này trên biển ngây người hơn 3 năm thời gian cuối cùng đem xung quanh dài mấy mười vạn dặm hải vực toàn diện xây lên một đảo trận pháp khí độc trận phòng tuyến. Bởi vì phòng tuyến là xây dựng ở hắc hải bên ngoài là lấy cũng không kinh động những cái kia biển sâu cử thú Như từ trên cao nhìn xuống liền có thể nhìn thấy một đầu bạch sắc dài xương đem toàn bộ bàng đại hắc biển vây lại Còn như có thể hay không chân chính vây quanh Còn có đợi thời gian kiểm nghiệm Tại làm xong những thứ này sau đó Vân bất lưu suy từ phía dưới Nghĩ đến muốn hay không ở mảnh này quần đảo bên trên thành lập được một tòa phòng ngự thành Cho hắc hải hướng quần đảo phương hướng mở ra một lỗ hồng có thể cẩn thận suy tư sau đó Vân bất lưu liền từ bỏ rồi cách này cách làm Lấy quần đảo trên những tu sĩ kia thực lực Còn chưa đủ lấy đối phó những cái kia biển sâu cử thú Bất quá Hắn vẫn là tại quần đảo trung tâm lớn nhất một hòn đảo bên trên Bố trí một tòa cỡ lớn hợp lại pháp trận Chính là cái kia tòa pho tượng sở tại trên hải đảo Tòa này pháp trận một khi khởi động Chỉ cần những cái kia biển sâu cử thú không hiểu trận pháp Bị vây ở trong đó trầm rãi mài chết Là hoàn toàn có khả năng này Tựa như lôi đình sơn mạch bên ngoài tòa kia cỡ lớn hợp lại pháp trận đồng dạng Chỉ bất quá cái này hai tòa pháp trận ở giữa Sát trận uy lực có chút khác biệt mà thôi trên hải đảo tọa này pháp trận sát trận uy lực quá nhỏ không có lôi đình chi lực có thể mượn nhờ muốn mài chết một đầu hoang cấp biển sâu cự thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình mà sở dĩ bố trí dạng này một tòa cỡ lớn hợp lại pháp trận chủ yếu vẫn là vì dự phòng kết quả xấu nhất xuất hiện kết quả xấu nhất chính là phòng tuyến bên trên mê tung pháp trận ngăn không được hắc hải khuyết chương bước chân Ngăn không được những cái kia hải thú Đến lúc đó Chỉ có thể dùng tòa trận pháp này Tới che chở một cái rồi Tuy nói phòng tuyến bên trên mê tung pháp trận Cùng khí độc trận nếu là ngăn không được hắc hải khuyết trương Vậy dạng này một tòa cỡ lớn hợp lại pháp trận Đoán chừng cũng rất khó ngăn cản Có thể ít nhất làm như vậy Có thể nhiều một chút tâm lý an ủi đi Tại tòa này cỡ lớn hợp lại pháp trận bố trí xong sau đó Phấn phu nhân liền dẫn tiểu chu chu cáo từ Tiểu chu chu bộ dáng cùng hình thể cũng không có gì thay đổi Tựa hồ thật giống là thượng cổ tiểu miện nhân tộc hậu dụ Mặc dù hắn cũng không biết thượng cổ có không có cái chủng tộc này Trước khi đi, phấn phu nhân cùng hắn nói Nàng sẽ đi thiên thương học viện Hắn hướng nàng đưa ra nguyên tố phản ứng lý luận Để cho nàng cảm thấy rất hứng thú Chuẩn bị đi thiên thương học viện xem Như có không hiểu chỗ. Cũng tốt khoảng cách gần hướng hắn lính giáo. Thuận tiện cũng có thể để cho tiểu chu chu cùng những cái kia mật những tiểu phong nhân thân cận một chút. Không đến mức để cho nàng xem ra như thế tịch mịch. Vân bất lưu hướng nàng đề nghị trở lại tòa kia độc đảo xem. Xem có không có cái khác tiểu nhện nhân tộc. Hắn luôn cảm thấy cái này tiểu nhện người xuất hiện đến có chút kỳ quặc Nếu thật là một cái tộc đàn. Không có khả năng chỉ có một cách đi nếu như chỉ có một cái Vậy nó cái này tục đàn Lại như thế nào sinh sôi đời sau cũng không thể cùng những cái kia nhện độc sinh sôi đời sau đi đây cũng quá thảm rồi mà lại Nhện tại sinh sôi đời sau thời điểm Một tổ đều có thật nhiều Ít người mấy cái Thêm người hàng ngàn con Làm sao có thể chỉ có một cái phấn phu nhân cũng ưng thuận Mặc dù cảm thấy Vân Bất Lưu lo lắng có chút dư thừa Tại phấn phu nhân rời đi sau đó Vân Bất Lưu liền tại những cái kia hải đảo người nguyên thủy bên trong Chọn lấy mấy chục người Có người lớn Cũng có tiểu hài Sau đó mang theo bọn hắn đường vòng tiến về trước đông đại lục Mang theo nhiều người như vậy Vân Bất Lưu không tốt chạy đến hắc hải bên trong mạo hiểm đi ngang qua hắc hải Cho nên bọn hắn một đường nhiễu hướng đông đại lục mặt phía bắc, từ mặt phía bắc băng nguyên xuôi nam. Vì cải biến những người này đối với hắn cái sùng bái phong cách, Vân Bất Lưu đem bọn hắn bên trong đầu mục hải mặt cũng cho mang tới, chuẩn bị để cho hắn ra ngoài thấy chút việc đời, không đến mức ếch ngồi đáy giếng. Làm Vân Bất Lưu mang theo những thứ này thật to nho nhỏ hải đảo người nguyên thủy, dọc theo hắc hải bên cạnh đầu kia khói hình dáng đường vòng cung, Tiến nhập mặt phía bắc băng nguyên lúc. Một đạo tinh thần lực liền hướng hắn quét tới. Ô vân tiên sinh, ngươi thế nào tại cách này đạo này tinh thần lực chính là Lão Bạc Điêu Hàn Hầu. Trong thiên thương học viện quan sát rồi hai năm. Lão Bạc Điêu bọn hắn liền cách khai thiên thương học viện. Chính mình trở về xây dựng học viện rồi. Không phải sao, mặt phía bắc băng nguyên bên trên liền thành lập nên một tòa băng nguyên học phủ. Hàn lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vân. Bất lưu cười trở về câu nói. Mà song cùng lão bạc điêu nhất lên chính mình mấy năm này hành động. Cùng với mang theo những thứ này hải đảo người nguyên thủy bẩm đông đại lục nguyên nhân. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự vân bất lưu chưa hề nói, chỉ nói là dẫn bọn hắn đi gặp một cái việc đời. Hắn sợ mình bị những thứ này hại đảo người nguyên thủy xem như như thần sùng bái sự tình bị lão Bạch Điêu biết rõ sau đó. Sau đó lão Bạch Điêu sẽ chịu không nổi những cái kia nguyện lực mang đến dù hoạt. Sau cùng tại cách này băng nguyên bên trên phát triển ra thần đạo tới. Trên thực tế đừng nói những người khác chính là chính vân bất lưu cũng thường xuyên chịu đến loại này dù hoạt dày vò. Ba năm này thêm đến. Mặt ngoài những thứ này hải đảo người Nguyên Thủy đều rất nghe lời Hắn Vân Bất Lưu nói cái gì chính là cái đó Có thể trên thực tế Bọn hắn đối với hắn Vân Bất Lưu sùng bái cũng không giảm xuống bao nhiêu Yêu Nguyên vẫn là có không ít người lại hướng hắn cầu nguyện Mặt ngoài không dám Có thể vụng trộm cầu nguyện ai sẽ biết rõ đương nhiên Chính Vân Bất Lưu là biết rõ Những cái kia nguyện lực liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới Sau cùng bị hắn luyện hóa thành rồi tinh thần lực Chính là một cái tốt nhất chứng minh Ngẫu nhiên Vân bất lưu tại những thứ này nguyện lực dù hoạt phía dưới Cũng sẽ nghĩ Nếu là chính mình ở chỗ này phát triển ra thần đạo đến Hoặc là dứt khoát lật đổ trước kia những cái kia dạy bảo Phát triển toàn diện thần đạo, Kết quả sẽ như thế nào Kết quả chính là Vân bất lưu rất nhanh liền đẩy ngã ý nghĩ này. Nếu quả thật đem thần đạo toàn diện trải rộng ra mà nói. Như thế. Bọn hắn những thứ này hoang cấp tu sĩ cùng hoang cảnh lão yêu. Khẳng định sẽ đánh lên. Bởi vì nhân khẩu cứ như vậy chút tín ngưỡng nguyện lực là có hạn. Vậy liền giống cái kia chư thần chiến tranh. Thần linh sai phái ra sứ đồ. Ở nhân gian hành tẩu. Tản thần quang huy. Dẫn đạo tín đồ Sau đó tín đồ cùng tín đồ ở giữa dần dần bởi vì tín niệm khác biệt mà ra tay đánh nhau Sau cùng diễn hóa thành chiến tranh Lần nữa cuối cùng Chư thần đại chiến đến lúc đó Không đem này gì tinh tu sĩ hàng lâm Thế giới này liền lộn xộn rồi Mà lại đến lúc đó Hắn cái này xuyên qua khách Cũng chắc chắn cuốn vào chư thần đại chiến Bởi vì hắn đã thành rồi tín ngưỡng cơ số lớn nhất cái kia thần. Trở thành chúng mũi tên chi. Đến lúc đó đừng nói cá ướp muối đồng dạng nhàn nhã sinh sống có thể hay không còn sống cũng thành vấn đề. Lão Bạch Điêu Hàn Hầu cực lực mời Vân Bất Lưu đi hắn mới xử lý học viện đi chỉ điểm một phen. Thình tình không thể chối từ phía dưới. Vân Bất Lưu cũng chỉ đành mang theo những thứ này hải đảo nhóm người nguyên thủy đi đến. Vân Bất Lưu phát hiện. Cực bắc chỗ cực địa băng nguyên bên trên. Đúng là rất hoang vô. Không nhìn thấy bất luận dấu chân người. Thậm chí là động vật bóng dáng. Ngược lại là từ biển cả mới vừa vào cực địa băng nguyên thời điểm hắn thấy được chim cánh cột thân ảnh. Khi tiến vào cực địa băng nguyên. Đi về phía nam bay lượn hơn nhìn dặm sau đó. liền có thể phát hiện. Có tuyết rừng dần dần xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thấy những cái kia hải đảo nhóm người nguyên thủy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn không nghĩ tới, nguyên lai like tại biển cả bên ngoài, thế mà còn có dạng này thế giới. Tiên sinh nói quả nhiên không có sai, bọn hắn trước kia đều là ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới to lớn. Cũng may có vân bất lưu dùng tinh thần lực che chở bọn hắn. Để bọn hắn không đến mức cảm giác được băng hàn. Mới vừa tiến vào băng nguyên thời điểm. Vân Bất Lưu còn triệt hồi xuống tinh thần lực. Để bọn hắn bản thân cảm thụ một chút băng nguyên nhiệt độ không khí. Cái kia cùng trên hải đảo nhiệt độ không khí hoàn toàn là hai thái cực. Khi tiến vào tuyết trong rừng sau đó, một ít cánh đồng tuyết sinh vật liền dần dần xuất hiện. Xâm nhập tuyết rừng mấy ngàn dặm sau đó. Vân Bất Lưu mới rốt cuộc thấy được Lão bạc Điêu Hàn Hầu. Thấy được Hàn Hầu thành lập băng nguyên họp phủ. Từng tòa xây dựng ở núi tuyết bên trên băng cung. Cái kia ấm ánh sáng long lanh băng cung. Để cho những cái kia hải đảo nhóm người nguyên thủy trợn mắt hốc mồm. Tấm cắt lấy làm kỳ lạ. Vân bất lưu nhìn cũng là có chút cảm khái cảm thấy cái này Lão Bạc Điêu thật đúng là đại thủ bút. Nhìn xem chính mình kiệt tác. Lão Bạc Điêu có chút đắc ý sách eo. Chỉ vào phía dưới cái kia phiến liên miên băng tinh cung điện nói ra. Vân tiên sinh. Thế nào còn có thể vào mắt Vân bất lưu bật cười lắc đầu. Hàn lão liền có thể sức lực đắc ý đi ha ha ha. Lão bạch điêu hàn hầu quả nhiên băng không được rồi. Cười lên ha hà. Đây không phải bị hải lão ruột bức cho A tên kia tới ta chuyến này. Cảm thấy ta trước đó dùng mảnh gỗ dựng lên hoặc phủ quá không có phong cách rồi. Chọn ba nhặt bốn. Dứt khoát. Ta liền dùng cực địa băng nguyên ngàn năm băng tinh tạo hình ra khu cung điện này. Để cho hắn xem. Cái gì gọi là tuyệt thế hoa lệ. Vân bất lưu đi theo lão bạch điêu. Mang theo một đám hải đảo học sinh tại học phủ phía trước hạ xuống. ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy to lớn trên cửa chính. Điêu khắc bốn chữ lớn băng nguyên học cung. Tiên sinh Vân bất lưu còn không có bước vào học cung. Liền nghe được rồi một trận quen thuộc tiếng kêu. Khi hắn nhìn thấy một đám cao cường trắng thân ảnh hướng bọn họ nhào tới thời điểm Không khỏi sườn sốt một chút Sau đó kỳ gì nói Viêm triển Các ngươi tại sao lại ở chỗ này không sai Cái này mời cái thân ảnh Dẫn đầu cái kia Chính là viêm giác con trai viêm triển